Lâm Vãn Vãn, một bác sĩ nhi khoa hàng đầu của thế kỷ 21, bất ngờ xuyên không. Cô xuyên vào một cô gái quê mùa, vừa lùn vừa gầy, lại còn bị suy dinh dưỡng, là vợ của một quân nhân. Cha cô, một người trọng nam khinh nữ, xem cô như cây hái ra tiền. Những người chị em gái trước đây lại luôn dòm ngó người chồng rẻ mạt của cô, tìm cách hãm hại cô để chiếm đoạt. Lâm Vãn Vãn thầm nghĩ, ai nói cô là người dễ bị bắt nạt. Hãy xem nữ thần y Lâm Vãn Vãn đấu đá với đám chị em cực phẩm. Dẫm lên người bố tồi tệ Dựa vào năng lực của mình Để trở thành một tiểu phú bà vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ Rồi sau đó ném cho người chồng hờ Một tờ giấy ly hôn Lục cảnh hành lại cứ lẳng nhằng Vãn vãn đừng quậy nữa Phá hoại hôn nhân quân nhân là phải ngồi tù đấy Câu chuyện có diễn biến như thế nào Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Tập đầu tiên của chuyện này nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Lâm vãn vãn cảm thấy khó thở Cơ thể chìm dần Bản năng sinh tồn khiến cô vùng vẫy dữ dội Tức thì nước bẩn trong cơ thể Trào ra từ miệng và mũi Cô nổi lên mặt nước Sau đó là một tiếng hét thất thanh Cứu tôi với Có người rơi xuống nước Vài quân tàu đi ngang qua bờ sông Vội vàng kéo Lâm vãn vãn lên bờ Trời ơi Đây chẳng phải là vợ của liên trưởng Lục sao Trong chốc lát Tin Lâm vãn vãn nhảy sông lan truyền khắp khu nhà tập thể Chẳng mấy chốc Rất nhiều người đến xem Giống nước mùa thu lạnh bút khiến cô run cầm cập Hắt hơi liên tục Cộng thêm không cảnh hỗn loạn này lâm vãn vãn mắt nhìn chằm chằm Ngây dại Các quân tàu thi nhau khuyên cô nên bình tĩnh Nhận được tin Lục cảnh hành lái xe đến Tránh ra tránh ra chồng cô ta đến rồi Lục cảnh hành mặt mày tối sầm Nhìn lâm vãn vãn với vẻ ghê tởm Như nhìn thấy ma Cô ta không phải vẫn sống sờ sờ đây sao Lại giờ trò này nữa rồi Lục Cảnh Hành cố nén cơn giận, nói: "Lâm Vãn Vãn, lần sau đổi cách chết khác đi, cút xa ra, đừng có làm bẩn dòng sông này." Mắng xong, anh lái xe đi mất, Lâm Vãn Vãn thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt người chồng hờ này. Chuyện này mọi người đều rất thương cảm cho Lâm Vãn Vãn. Cô được vài người phụ nữ quấn áo khoác quân đội, đặt lên xe đạp rồi đưa về khu nhà. Hàng loạt dãy nhà cấp 4, trước cửa đều là vườn rau lâm vãn vãn vẫn còn choáng váng được vài người phụ nữ diều lên tầng ba trong căn phòng ở cuối dãy lâm vãn vãn cởi bỏ quần áo ướt súng ở trên người rồi nằm vào chăn vài quân tàu tất bật ra vào người đun nước nấu gừng người đổ nước nóng vào túi trường người lục lọi tìm thuốc cho cô ai nấy đều nhiệt tình một bát nước gừng cay nồng xuống bụng lâm vãn vãn mới cảm thấy mình thực sự sống lại cô yếu ớt cảm ơn các quân tàu Nói rằng cô chỉ cần ngủ một giấc là sẽ ổn Đã làm phiền mọi người rồi Bảo họ mau về nhà đi Mấy người phụ nữ an ủi Lâm vãn vãn vài câu rồi rời đi Xung quanh yên tĩnh trở lại Lâm vãn vãn lúc này mới chịu đựng Sự khó chịu khắp người Để quan sát căn phòng Sắp xếp lại những ký ức không thuộc về mình trong đầu Căn phòng đơn chỉ có Một chiếc giường đơn dành cho quân nhân Tường bong chóc Một chiếc bàn và một chiếc ghế đã bạc màu Cùng một cái dương gỗ màu xanh loang lổ là toàn bộ tài sản trong phòng Lâm Vãn Vãn cố gắng xuống giường, xem tờ lịch treo trên tường Ngày 11 tháng 11 năm 1983, cô thực sự đã xuyên không rồi, không thể chấp nhận nhưng phải đối mặt Cô tên Lâm Vãn Vãn, 28 tuổi, là một bác sĩ nhi khoa hàng đầu của thế kỷ 21 Bố cô mất khi cô mới vài ngày tuổi, mẹ cô bị ông bà nội trọng nam kinh nữ đuổi đi Năm cô 3 tuổi, ông nội mất Cô bị bà nội gửi vào trại trẻ mồ côi Vất vả lắm cô mới học hành thành tài Trở thành bác sĩ Có một công việc tốt Tự nuôi sống bản thân Một ngày nọ, bà nội đột nhiên dẫn theo chú thím đến nhận người thân Muốn sắp xếp hôn sự cho cô Thực chất là đến đòi xính lễ Họ nói lâm vãn vãn là do họ nuôi lớn Ơn dưỡng dục lớn hơn trời lâm vãn vãn phải báo đáp Một mình lâm vãn vãn đối mặt với cả đám người hung hãn Trong lúc giằng co, cô bị đẩy ngã xuống đất Đầu đập xuống đất Ngất xỉu tại chỗ Khi tỉnh dậy, cô đã xuyên không Và một người khác cũng tên là Lâm Vãn Vãn Nhắm mắt mở mắt Cô từ một bác sĩ nhi khoa nổi tiếng Của thế kỷ 21 Biến thành một quân tàu chỉ học hết tiểu học Không được chồng yêu thương Ông trời ơi Chẳng lẽ muốn cô lại đi một lần nữa Con đường nghịch tập của Lọ Lem sao Không đùa kiểu này chứ Một cô gái xuất thân nghèo khó Không nơi nương tựa Phải nỗ lực phấn đấu vất vả lắm Cô thực sự không muốn chịu khổ thêm một lần nữa Trên giá treo Mặt bằng dì xét Có treo một chiếc gương tròn Lầm ván vãn lấy hết can đảm tháo gương xuống Khuôn mặt trong gương suy chút nữa Khiến cô sợ hãi đến mức xuyên không trở lại Một khuôn mặt đen sạm Thổ giáp Nhìn là biết bị suy dinh dưỡng Gò má cao, hốc mắt sâu Tóc khô sơ như ma nữ trong phim kinh dị Chiều cao cũng rất thấp ước chừng cao nhất là 1,58. Rõ ràng đây không phải là cô, dù không bố không mẹ, nhưng cô cũng là người da trắng, xinh đẹp, chân dài. Lâm Vạn Vãn lẻ lưỡi làm mặt quỷ trước gương, người trong gương cũng làm theo. Sau một hồi nghiên cứu trước gương, Lâm Vạn Vãn cảm thấy khuôn mặt này tuy đen đúa thô ráp, gầy gò, nhưng ngũ quan rất đẹp. Khuôn mặt trái xoan, cảm thon gọn, mắt phượng, hốc mắt sâu, lông mi dài. Những đường nét mà con gái thời hiện đại Phẫu thuật thẩm mỹ cũng không có được Nếu béo lên một chút Trắng ra một chút Chắc cũng là một tiểu mỹ nhân Mặc dù Lâm Vãn Vãn không cần dựa vào nhan sắc để kiếm sống Nhưng dù ở thời đại nào cũng vậy Người ta đều nhìn mặt mà bắt hình rong mà huống hồ gì bây giờ Cô đang mang một khuôn mặt chỉ học hết tiểu học Cho dù có y thuật cao siêu Cũng chẳng ai tin dùng cô Nguyên chủ cũng tên là Lâm Vãn Vãn 19 tuổi Là một cô gái nông thôn ở miền Tây xa xôi Cô là con thứ ba trong gia đình Trên có hai chị gái Dưới có một em trai Bố cô Lâm Đại Niên Là người trọng nam kinh nữ Từ nhỏ đến lớn cô luôn là nơi chút giận của cha Bị chửi mắng Đánh đập là chuyện cơm bữa Vì vậy Lâm vãn vãn Đặt tất cả hy vọng vào lục cảnh hành Để tránh bị bố đánh mắng Từ năm 7 tuổi Cô đã phải bao ghế để nấu cơm Rửa bát, giặt rũ Nhiều việc đưa đón em trai đi học mà cô mới may mắn được học hết tiểu học. Khi em trai lên xã học cấp 2, cô buộc phải bỏ học ở nhà làm ruộng, chăn bò, cắt cỏ, gánh nước, việc gì cũng làm. Vì phải làm việc đồng áng từ sớm, cộng thêm suy dinh dưỡng, lại thường xuyên bị nắng gió, cho nên lâm vãn vãn vừa lùn vừa gầy vừa đen. Con gái trong thôn đến 14-15 tuổi là bà mối đã đến dạm hỏi. Còn Lâm Vãn Vãn thì chẳng ai ngó ngàng Thỉnh thoảng cũng có bà mối đến Nhưng Toàn giới thiệu cho cô Những người đàn ông lớn tuổi Điều kiện kém cỏi. Lúc này Lâm Đại Niên mới nhận ra Lâm Vãn Vãn có thể sẽ ế chồng Càng thêm ghét bỏ cô Ông ta vốn định dùng tiền bán Con gái út để lấy vợ cho con trai Nhưng những gia đình Có thể trả nhiều sính lễ Thì lại chê Lâm Vãn Vãn Còn những gia đình nghèo Thì không đưa ra được số sính lễ Như ông ta mong muốn Tết năm Lâm vẫn vãn 19 tuổi. Lục Cảnh Hành, người nổi tiếng ở thôn Lâm Gia về quê ăn Tết. Tổ tiên nhà họ Lục là dân tị nạn đến thôn Lâm Gia, được tộc trưởng dòng họ Lâm, một gia đình giàu có trong thôn lúc bấy giờ cưu mang che chở, nên mới có nhà họ Lục ngày nay. Nhà họ Lục và nhà họ Lâm luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Mỗi lần về quê, Lục Cảnh Hành đều đến thăm anh em nhà họ Lâm. Quan sát thái độ của bố mình đối với Lục Cảnh Hành Và người nhà họ Lục Lâm vãn vãn nhận ra rằng Nếu như cô lấy được Lục Cảnh Hành Cô sẽ trở thành vợ của một sĩ quan Chẳng phải sẽ át được bố mình hay sao Lâm vãn vãn biết Lục Cảnh Hành không ưa gì cô Cũng sẽ không có bà mối nào Mai mối cho cô cuộc hôn nhân này Nhưng làm thế nào để Lục Cảnh Hành Cưới cô Nếu bỏ lỡ cơ hội này Cả đời cô chỉ có thể lấy một ông chồng Vừa nghèo vừa lười vào dịp Tết cho giải trí ở nông thôn là múa lân đội múa lân biểu diễn ở sân nhà văn hóa thôn dưới Lâm Vãn Vãn là cô em họ được chiều nhất trong dòng họ đi đường tắt qua con dốc trước cửa nhà họ Lâm để xuống thôn dưới xem múa lân Lâm Vãn, vãn bị em họ đẩy lăn từ lưng trường dốc xuống cô em họ hét lên thất thanh kinh động cả thôn đội múa lân cũng bị trưởng thôn cho dừng lại Lâm Vãn Vãn rơi xuống ao dưới dốc Lúc này người dũng cảm nhất Tất nhiên là Lục Cảnh Hành Anh nhảy xuống ao cứu người Giữa mùa đông mặt nước đóng băng Rất khó vớt người Khi Lục Cảnh Hành đưa được cô lên bờ Lâm Vãn Vãn đã thòi thóp Nhiệm vụ sơ cứu tại chỗ Chỉ có thể giao cho Lục Cảnh Hành Chỉ sau một đêm câu chuyện về Lâm Vãn Vãn Còn thú vị hơn cả màn múa lân Có người nói Lúc đó quần áo Lâm Vãn Vãn ướt sũng Ôm chặt lấy Lục Cảnh Hành Có người cũng nói Lục cảnh hành lấy cớ sơ cứu người mà sờ ngược Lâm Vãn Vãn Chắc chắn không ai muốn lấy cô nữa rồi Tin đồn lan xa Mũi rùi đều chỉ vào Lâm Vãn Vãn Không ai dám nói gì Lục cảnh hành Lâm đại niên muốn đánh chết Lâm Vãn Vãn Nói cô làm mất mặt nhà họ Lâm Mẹ cô cao quý hoa vừa khóc vừa mắng chồng Nếu ông ta ép con gái đến chết thì bà cũng không sống nữa Nhà họ Lâm rối loạn nhọt lục và lục cảnh hành bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió lâm vãn vãn bảo mẹ đến nhà họ lục nói bảo lục cảnh hành cưới cô nếu không cô chỉ có nước chết lâm vãn vãn còn nói với mẹ rằng lục cảnh hành là quân nhân sẽ không thấy chết mà không cứu dưới áp lực của bố mẹ và dư luận lục cảnh hành đồng ý cuộc hôn nhân này trong thôn lại rộ lên tin đồn lâm vãn vãn cố tình ngã xuống dốc rồi xuống ao tính toán rằng lục cảnh hành sẽ cứu cô Để ép anh cưới cô Tóm lại Thế nào cũng là lỗi của Lâm Vãn Vãn Hôn nhân quân nhân không dễ dàng như vậy Ban đầu hai người chỉ đính hôn Ba tháng sau Lâm Vãn Vãn một mình đến đơn vị của Lục Cảnh Hành Làm đám cưới Sau khi kết hôn Mỗi tháng Lục Cảnh Hành đưa cho Lâm Vãn Vãn Mười đồng tiền sinh hoạt phí Còn lại thì ăn ở tại đơn vị Không quan tâm đến cô Hôm nay có người đã đẩy cô xuống sông Lâm Vãn Vãn vẫn bị sốt Cô đang mơ màng thì bị tiếng rồn cửa rồn dập đánh thức Mở mắt ra căn phòng tối om Ai vậy? Cô ngồi dậy Ôm chăn một lúc cho đầu óc tỉnh táo hơn Chẳng lẽ là người chồng hờ của cô về rồi Dây đèn trong phòng ở ngay cửa Lầm vãn vãn xuống giường Mở mẫm tìm dây đèn giật mạnh Bóng đèn mở ảo sáng lên Cửa vừa mở Một người phụ nữ đang đứng trước cửa Vương Phương Em vợ của cấp trên của Lục Cảnh Hành Là y tá thực tập tại Bệnh viện huyện Cũng là người bạn tốt duy nhất của Lâm Vãn Vãn ở đây Vãn Vãn Nghe nói cậu nhảy xong Sao cậu ngốc thế Sao lại nghĩ quẩn như vậy Vương Phương đỏ hoe mắt Định kéo Lâm Vãn Vãn đi tìm Lục Cảnh Hành để nói cho ra lẽ Nhìn Vương Phương Lâm Vãn Vãn thế nào cũng không thể giả vờ tình chị em thắm thiết được Chính người phụ nữ trước mặt này Đã đẩy thân thể này xuống sông Lầm vãn vãn lặng lẽ rút tay ra khỏi tay Vương Phương Lạnh nhạt và yếu ớt nói Không cần đâu Không liên quan đến anh ấy Vương Phương kích động nói Sao lại không liên quan đến anh ta Anh ta bỏ mặc cậu ở đây Không hỏi han gì là có ý gì Đi, hôm nay mình nhất định phải bắt anh ta Cho cậu một lời giải thích Vãn vãn, cậu quá nhút nhát, nhu nhược Cho nên mới bị lục cảnh hành coi thường như vậy Cậu nên mạnh mẽ lên thật là một người chị em tốt chính nghĩa. Sáng nay, Vương Phương đã rủ Lâm Vãn Vãn ra bãi sông gần đó nhặt rau dại. Hai người thường xuyên nói chuyện với nhau, nhất là về chồng của Lâm Vãn Vãn, Lục Cảnh Hành. Lâm Vãn Vãn, một cô gái quê mùa chưa trải sự đời, lại có tính cách hay làm hài lòng người khác. Đến đây, Lục Cảnh Hành hoài ngoài việc mỗi tháng đưa cho cô 10 đồng tiền sinh hoạt phí để đảm bảo cô không chết đói, thì những lúc khác chẳng thèm quan tâm. Cũng không về nhà Khiến cô trở thành trò cười lớn nhất Trong khu nhà tập thể này May mà còn có Vương Phương Người chị em tốt này Lắng nghe cô than thở Hai người nhặt so dại được một lúc Vương Phương nói 10 giờ có một bệnh nhân Chỉ định cô tiêm Bảo Lâm vãn Vãn cứ nhặt tiếp Cô xong việc sẽ quay lại nhặt cùng Sau khi Vương Phương đi Lâm vãn Vãn ngồi bên bờ sông Ngẩn người Bỗng nhiên Cô bị ai đó đẩy từ phía sau rơi xuống sông. Lâm Vãn Vãn là người không biết bơi, rơi xuống sông, vùng vẫy vài cái rồi chết đuối. Lâm Vãn Vãn từ thế giới khác đến, nhờ bản năng sinh tồn, đã kéo cơ thể nặng nề này lên mặt nước. Giấc ngủ này đã giúp Lâm Vãn Vãn sâu chuỗi lại mọi việc. Lâm Vãn Vãn cảm thấy mình sinh ra đã khổ. Số phận cho cô cơ hội đầu thai lại mà vẫn không thể đầu thai vào một gia đình tốt, biết trách ai bây giờ. Một người phụ nữ không được chồng yêu thương Người khác cũng coi thường Nguyên chủ chỉ học hết tiểu học Lại xa lạ nơi đất khách quê người Không tìm được việc làm Từ nhỏ đã bị bố tác động thành người có tính cách Luôn muốn làm hài lòng người khác Cô ấy coi Vương Phương như cộng dơm cứu mạng Nhưng người chị em tốt này Lại hại chết cô Vương Phương cảm thấy cô gái quê mùa này Hôm nay hơi khác thường Nhưng lúc này cô ta không có thời gian để ý Trước tiên phải đưa lâm vãn vãn lên giường Sờ chán cô giật mình nói Cậu sốt rồi vãn vãn Cậu không cảm thấy sao Tất nhiên lâm vãn vãn cảm thấy Thân thể này bây giờ đâu chỉ có sốt Lúc bị đẩy xuống sông Đầu đập vào đá Đó mới là nguyên nhân khiến nguyên chủ chết Người không biết bơi rơi xuống nước Cũng không thể chết ngay lập tức được Trong nhà không có thuốc Trên người không có tiền Hoàn toàn bế tắc Chỉ có thể trông chờ vào nửa nổi nước gừng kia Vương Phương tức giận Nhà cửa chẳng có gì cả Đi Mình đưa cậu đi tìm lục cảnh hành Lâm vãn vãn nói Không cần đâu Cậu đi mua thuốc cho mình đi Vương Phương mím môi Mình đến nhà chị mình tìm thuốc cho cậu Cũng được Lâm vãn vãn nhìn Vương Phương yếu ớt nói À cậu trả lại cho mình 20 đồng mình cho cậu mượn đi Trong nhà hết gạo rồi 83 10 đồng một tháng Một người phụ nữ không chỉ đủ ăn mà còn có thể ăn uống rất tốt. Thế mà cô gái ngốc nghếch này lại kể hết mọi chuyện cho Vương phương, còn cho Vương phương mượn 6 đồng trong số 10 đồng tiền sinh hoạt phí hàng tháng. Bản thân thì ngốc nghếch đi nhặt rau dại, đào rau dại ăn, chẳng trách lại gầy trơ xương. Vương phương có vay nhưng chưa bao giờ trả. Lâm Văn Vãn bây giờ sẽ không làm kẻ ngốc yếu đuối nữa. Từ một đứa trẻ mồ côi ở tầng lớp đáy xã hội Cô đã vươn lên trở thành bác sĩ nhi khoa Tại bệnh viện hạng 3 ở thành phố lớn Sao có thể để Vương Phương Một con trà xanh nhỏ nhoi Nắm trong tay chứ Còn về cuộc hôn nhân của cô Và lục cảnh hành Không đến lượt Vương Phương xen vào Vương Phương nằm mơ cũng không ngờ Cô gái quê mùa này lại đòi tiền mình Cô ta sững người Cười gượng hai tiếng à, Vãn vãn Khi nào mình mượn cậu hai đồng Cậu sốt đến hồ đồ rồi Nói nhảm cái gì vậy Vương Phương bây giờ chỉ là y tá thực tập Tại bệnh viện huyện chưa có lương Lâm Vãn Vãn cũng không muốn Lật bài ngửa với Vương Phương ngay bây giờ Không có giấy nợ Vương Phương không thừa nhận Thì cô cũng không làm gì được Nhưng cũng không thể bỏ qua như vậy Lâm Vãn Vãn nói Tuy cậu không viết giấy nợ Nhưng mình có ghi sổ Nếu cậu không có tiền trả Thì cứ lấy cho mình một túi gạo Một túi bột mì Dầu ăn, gia vị và than củi Mình phải có cơm ăn Thì mới có sức mà đi hôn với lục cảnh hành Cậu mới có cơ hội Vương Phương tức đến đỏ mặt tía tai, Lắp bắp nói Cậu, cậu Cậu bị nước vào não rồi hay sao Mà lại nói về bạ cái gì thế Lâm vãn vãn nói Tất nhiên rồi, bị đẩy xuống nước ngâm lâu như vậy Không bị nước vào não mới lạ à chuyện rơi hôm, hôm nay xuống nước mình đã báo cảnh sát rồi cảnh sát đã đến hiện trường điều tra cũng hỏi mình rồi sắc mặt vương phương dưới ánh đèn mờ ảo trở nên vô cùng khó coi lâm vãn vãn thu hồi ánh mắt yếu ớt nói mình không nói gì đến cậu với cảnh sát lời nói của lâm vãn vãn tạm thời có tác dụng vương phương thở phào nhẹ nhõm thăm dò ý cậu là cậu bị người ta đẩy xuống sông lâm vãn vãn yếu ớt gật đầu Cảm giác là vậy Nếu không sao mình lại rơi xuống sông Nói đến đây Lâm Vãn Vãn ngừng lên Nhìn vào mắt của Vương Phương Cậu nói xem có phải là do mình đói quá Người yếu quá cho đến ngất xỉu Rồi rơi xuống sông không Cũng cũng có thể Vương Phương đắp chăn cho Lâm Vãn Vãn Vậy cậu cứ nằm nghỉ đi Mình đi lấy thuốc và ít đồ cho cậu Vương Phương không tin Lâm Vãn Vãn báo cảnh sát Chuyện này lớn như vậy mà chị cô ta lại không biết sao Vương Vân Phương, chị gái của Vương Phương, nghe lời em gái nói thì cũng hơi ngạc nhiên, báo cảnh sát. Không phải cô ta tự nhảy xuống sông sao? Sao lại báo cảnh sát? Cô gái quê mùa này thật lắm mưu mô. Sau này em tránh xa cô ta ra. Người như cảnh hành mà cô ta còn tính kế được, huống hồ là em. Vương Phương khinh thường nói: một con bé nhà quê muốn tính kế, mơ đi. Vương Vân Phương nói. Em đừng có coi thường cô ta Mù mô không phân biệt người đâu Trước đây Vương Phương không dám nói với chị gái Chuyện lấy tiền của Lâm Vãn Vãn Bây giờ không giấu được nữa Cho nên đành nói ra Bị chị mắng vài câu Đành phải đưa cho cô ít gạo, bột mì, dầu ăn Than củi và vài viên thuốc Trả cho cô ta rồi Thì đừng có qua lại với cô ta nữa Đứa con gái đó thật đáng sợ Lắm trò lắm Lúc trước tự nhảy xuống ao ép cành hành cưới bây giờ thì lại giở cái trò này còn báo cảnh sát nữa đúng là coi thường cô ta rồi nghe giọng chị gái hình như cũng không chắc chắn lâm vãn vãn có báo cảnh sát hay không chị gái và anh rể đều biết vương phương thích lục cảnh hành nhưng chuyện giết người thì tuyệt đối không dám để họ biết số đồ vương phương mang đến đủ cho lâm vãn vãn sống qua ngày dù sao cũng hơn không có gì lúc uống thuốc lâm vãn vãn niếm viên thuốc trước mặt Vương Phương Xác định là thuốc hạ sốt mới uống Hành động này khiến Vương Phương càng thêm tò mò Sao con ngốc này rơi xuống nước xong lại trở nên khôn khéo như thế nhỉ Mấy ngày sau Vương Phương không xuất hiện nữa Sổ mũi đỡ hơn lâm vãn vãn liền nghĩ cách tìm việc làm Trong nhà thực sự không còn một xu dính túi Đồ ăn Vương Phương mang đến cũng sắp hết Trong nhà trống trôn thế này thì cô sống làm sao nổi Lâm vãn vãn lên phố tìm đường xa Thành phố nhỏ những năm 80 Nhìn đâu cũng thấy bụi bặm Nhưng không đến nỗi hoang vắng Ngược lại rất sôi động Nhưng với cô thì chẳng có cơ hội nào Cả thành phố chỉ có một bệnh viện Một bệnh viện y học cổ truyền Vài trạm y tế đều là của nhà nước Cô không có gì cả Thì hiển nhiên là không vào được Nghĩ tới nghĩ lui Chỉ còn cách bày hàng rong Cô bắt đầu kiếm tiền từ năm 78 tuổi Cùng với viện trưởng chạy trẻ mồ côi Những ngày nghỉ lễ ở cấp 2, cấp 3 Đều đi bán hàng rong kiếm tiền Đại học thì vừa học vừa làm để kiếm tiền học phí Cô không sợ khổ Chỉ sợ không biết bắt đầu từ đâu Không có vốn Đi dọc theo một con phố nhỏ Ba chữ trạm phế liệu Đã thu hút sự chú ý của Lâm Vãn Vãn Vài chữ siêu vẹo là trạm phế liệu Chứ không phải điểm thu mua phế liệu Ở cửa ra vào có một căn nhà nhỏ Một bà cụ đang ngồi nhặt rau Thấy Lâm Vãn Vãn nhìn chằm chằm vào trạm phế liệu hồi lâu Bà cụ hỏi Cô gái Có phế liệu gì muốn bán à Lâm Vãn Vãn đi tới hỏi Bà ơi Phế liệu ở đây có bán không ạ Bà cụ nhìn Lâm Vãn Vãn một lúc Thấy rõ là người nghèo Lấy đâu ra phế liệu mà bán liền nói Cô muốn gì Lâm Vãn Vãn nói trong nhà không có gì cả Không có tiền mua Muốn xem có gì dùng được không Được thôi Cô tự vào chọn đi Thích cái gì thì cứ lấy Ở đây sắp chất không nổi rồi Vậy mấy thứ này xử lý như thế nào hả Không biết Mấy hôm nữa chất đầy thì có xe đến chở đi Chúng tôi chỉ trông coi Sắp xếp thôi Lâm vãn vãn vào trạm phế liệu Những thứ trước đây cô không thèm nhìn Bây giờ lại thấy toàn là đồ tốt Cô chọn vài cái nồi nêu song chảo Mấy cái bình hoa trông cũng được Bỏ vào một thùng giấy Ra ngoài mới thấy có một ông cụ đang nằm trên giường Hỏi ra mới biết ông cụ bị ốm Bị ốm sao không đi bệnh viện lâm vãn vãn hỏi Bà cụ nói ông cụ sợ tốn tiền nên không chịu đi lâm vãn vãn nói cô có thể xem giúp Cô biết chút ít y thuật Bà cụ vẫn bình thản như vậy Vậy cô cứ xem đi Ông chỉ bị cảm lâm vãn vãn xắn tay áo lên nấu nước gừng hành cho ông cụ uống còn nói ngày mai sẽ mang thuốc đến cho họ bà cụ nói được thôi trong nhà còn một viên thuốc an thần tình trạng của ông cụ vừa đúng lúc dùng được lâm vãn vãn về nhà rửa sạch sẽ mấy thứ chai lọ thấy cái nào cũng được bây giờ kinh tế mở cửa có người bắt đầu có tiền thì thay đồ dùng đúng là ở trạm phế liệu thì có thể tìm được đồ tốt năm giờ chiều Lâm Vạn Vãn mang đồ đến cổng khu công nghiệp lớn nhất gần đó bày hàng rong. Đúng như cô nghe ngóng ban ngày, cứ đến giờ tan tầm là có rất nhiều người bày hàng, bán đồ ăn, quần áo thì rất nhiều, chỉ có Lâm Vạn Vãn là bán chai lọ, chẳng ai thèm nhìn. Đang lúc cô chán nản thì một giọng nói dễ nghe cất lên: "Bình hoa này bán thế nào?" Lâm Vạn Vãn, vãn ngẩng đầu lên, một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp đang nhìn cô cười. Trên tay cầm chiếc bình hoa xú xanh Lầm vãn vãn nuốt nước bọt Giọng nói kích động đến là cả giọng Đây là vị khách hàng đầu tiên của cô Lầm vãn vãn giơ ba ngón tay lên Cô gái cười nói Ba hào Lầm vãn vãn gật đầu Cô gái móc ba hào đưa cho cô Lần đầu bán hàng à Lầm vãn vãn thành thật gật đầu Mặt hơi đỏ Nhưng vì cô quá đen cho nên có đỏ mặt Thì cũng không ai thấy Cô gái cầm bình hoa lắc lắc cố lên nhó. lâm vãn vãn cười, cảm ơn quý khách. cô gái vừa quay người lại thì thấy hai người trẻ tuổi, một nam một nữ đang đi xe đạp, liền cho họ xem bình hoa mình vừa mua. sau đó cô kéo hai người đến quầy hàng của lâm vãn vãn chọn đồ. một lúc sau lâm vãn vãn kiếm được một đồng rưỡi, đồ không nhiều nhanh chóng bán hết. ngày đầu tiên cô bán được tổng cộng ba đồng, toàn là lãi. ngày hôm sau Nhân tiền mang thuốc cho ông cụ Lâm Vãn Vãn lại lượm được một thùng đồ Hôm nay cô lượm được toàn bát đĩa thìa Ông cụ uống thuốc của Lâm Vãn Vãn Rồi nằm trên chiếc ghế dài Cụ nát phơi nắng Bà cụ hỏi Lâm Vãn Vãn nhà cô mấy người Làm việc ở đâu Lâm Vãn Vãn im lặng một lát Rồi nói chỉ có một mình cô không có việc làm Bà cụ bắt đầu thương cảm cho cô gái này Hỏi cô đã có chồng chưa Lâm Vãn Vãn nói Không giấu gì ông bà Cháu đã kết hôn rồi Nhưng chồng cháu mất sau đám cưới vài ngày Để lại một mình cháu Cuộc sống rất khó khăn Lâm vãn vãn vừa nói vừa khóc Cô thực sự thấy rất khó khăn Không phải đang diễn để lấy lòng thương hại Hai ông bà càng thêm thương cảm Cũng hiểu tại sao cô lại thích Mấy thứ phế liệu này Bèn khuyên cô đừng buồn Sau này cứ đến đây nhặt phế liệu Lâm vãn vãn thầm cầu nguyện Lục cảnh hành xin lỗi anh Tôi không có ý nguyền rủa anh chết Lục cảnh hành đang huấn luyện Liên tục hát hơi vài cái Mấy người lính dưới quyền không nhịn được cười Bị lục cảnh hành mắng cho một trận Lâm vãn vãn Rút ra được một quy tắc Không thể bày hàng ở một chỗ cố định Sẽ bị người khác để ý Cô cũng không thể nghề nào cũng bày hàng Không có nhiều đồ để bán Sức khỏe cũng không chịu nổi Chiều thứ sáu tuần này Lâm vãn vãn tiếp tục đến Cổng khu công nghiệp bày hàng hôm nay không may mắn không bán được mấy thứ mãi đến khi mọi người trong nhà máy đều về hết những người khác bắt đầu dọn hàng cô vẫn ngồi im tại chỗ một chiếc ô tô từ trong khu công nghiệp chạy ra dừng lại trước quầy hàng của lâm vãn vãn cửa xe mở ra một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống mặc com lê túi áo cài bút trông rất trí thức cái nghiên mực này bán thế nào người đàn ông vừa nhìn cái nghiên mực trên tay vừa hỏi Lâm Vãn Vãn thầm nghĩ cuối cùng cũng có người để ý tới nó. Cô không hiểu đồ cổ, nhưng vừa nhìn thấy cái nghiên mực này, cô đã cảm thấy nó là đồ tốt. Lâm Vãn Vãn giơ năm ngón tay lên, nhìn người đàn ông không nói gì. Cô không biết nên bán giá bao nhiêu cho phù hợp. 50. Lâm vãn, vãn gật đầu. Vâng, không bớt một xu nào. Người đàn ông cười, lấy ra năm tờ 10 đồng đưa cho cô sau này có đồ tốt thì giữ lại cho tôi nhé cô bé lâm vãn vãn cười toe toét vâng thưa ông chủ ông đi thong thả cảm ơn ông đã ghé thăm cô cúi đầu chào người đàn ông khi ngừng lên thì chiếc xe đã đi xa nửa tháng trôi qua cô kiếm được hơn hai trăm đồng lâm vãn vãn lại tin vào câu số phận không phụ lòng người nào biết cố gắng cố lên lâm vãn vãn cậu là nhất ngày cuối cùng của tháng Lâm vãn vãn vác một thùng phế liệu trên vai đi về. Gió cuối thu đầu đông thổi tung mái tóc cô, nhưng cô vẫn bước đi thoăn thoắt như không hề cảm thấy lạnh. Một chiếc xe jeep quân dụng chạy vù qua. Tiêu Đông Thành ngồi ở ghế phụ nói: Lão Lục, kia có phải là vợ của cậu không? Lục Cảnh Hành giảm tốc độ nhưng không thấy ai. Tiêu Đông Thành chỉ ra phía sau xe, người đang vác thùng kia. kia. Lục Cảnh Hành nhìn vào kính chiếu hậu. Không chắc chắn lắm Rồi lái xe đi Cậu đợi đã Thùng đó trông có vẻ nặng Cậu thực sự nỡ để một nữ đồng chí Vác thùng như vậy sao Cho dù không phải vợ của Lục Cảnh Hành Thì với tư cách là một quân nhân Cũng nên giúp đỡ chứ Xe dừng lại bên đường Lâm Vãn Vãn đến gần Cửa xe mở ra Hai người bước xuống khiến Lâm Vãn Vãn giật mình Lùi lại một bước Cảnh giác nhìn chằm chằm. Hai người muốn làm gì Tiêu Đông Thành là bạn tốt của Lục Cảnh Hành Đã từng thay Lục Cảnh Hành đưa tiền sinh hoạt cho Lâm Vãn Vãn hai lần Cũng coi như là người gặp Lâm Vãn Vãn nhiều nhất Anh ta khó hiểu hỏi Lục Cảnh Hành Nhận nhầm người rồi à? Anh ta cũng nhận thấy Lâm Vãn Vãn thay đổi khá nhiều Nhưng nhìn như thế nào thì cũng vẫn là Lâm Vãn Vãn đen nhèm kia mà Lục Cảnh Hành nhíu mày Không nhầm Người biết rõ nhất về Cuộc hôn nhân này của lục cảnh hành Chính là tiêu đông thành Nhưng anh em thì anh em Tốt nhất không nên can thiệp vào chuyện vợ chồng người khác Chị dâu Chị thấy chúng tôi giống người xấu sao Hả Hai người mặc quân phục Xe là xe dép quân dụng Vậy thì vào thời khắc quan trọng Những ký ức sót lại của cơ thể này Vẫn rất hữu ích Đây chẳng phải là người chồng hờ của cô sao Cùng là quân phục Nhưng Lục Cảnh Hành lại mặc ra một khí chất khác. Anh cao hơn Tiêu Đông Thành cả cái đầu, môi hơi lại, ngũ quan sắc nét, ánh mắt sắc nét, mái tóc húi cua gọn gàng, nhìn thế nào cũng thấy chính trực, nhưng khí chất hoang dã trên người anh khiến người ta không thể không chú ý. Lâm vãn Vãn nhớ lại hôm đó ở bờ sông, anh lạnh lùng nói: "Lần sau đổi cách chết khác đi, cút xa ra, đừng có làm bẩn dòng sông này." Khoảnh khắc đó, lục cảnh hành đã thể hiện rõ sự khinh thường đối với lâm vãn vãn lâm vãn vãn thầm cười nhạt trong lòng đúng là người như tên cao sơn ngưỡng chỉ hành hành chỉ lâm vãn vãn sống đến hai mươi tám tuổi chưa từng yêu đương thời trẻ cô tự ti đến mức bụi trần dù có rung động với chàng trai nào cũng phải kìm nén không để tình cảm nảy nở vất vả lắm mới có được sự tự tin thì bên cạnh lại không có ai khiến cô rung động quan điểm về tình cảm của cô Là thà thiếu còn hơn thừa Vậy mà chưa kịp tận hưởng Thì đã bị đánh về nguyên hình Chưa hết thảm nhất là cứ thế Mà trở thành phụ nữ có chồng Chị dâu Để tôi bê thùng lên xe cho chị Chúng tôi cũng đang về khu tập thể Thùng khá nặng Tiêu Đông Thành không hỏi bên trong là gì Bê thùng lên xe rồi nói Lên xe thôi Lâm vãn vãn ngơ ngác lên xe Tiêu Đông Thành lái xe Lục cảnh hành ngồi ghế phụ Xe chạy thẳng đến dưới nhà Lâm Vãn Vãn Tiêu Đông Thành nói với Lục Cảnh Hành Tôi về trước nhá Lục Cảnh Hành nói Đợi tôi vài phút Cuối tháng Lục Cảnh Hành về đưa tiền sinh hoạt cho Lâm Vãn Vãn Dù sao cũng không thể để cô chết đói Ít nhất cũng phải lo cho cô ăn mặc Vậy mà lại thấy cô vác một thùng lớn từ ngoài phố về Không biết cô ta lại dầu trò gì Lục Cảnh Hành đương nhiên nhận ra sự thay đổi của Lâm Vãn Vãn Mỗi tháng anh đưa cho cô 10 đồng Nhưng cô lúc nào cũng đầu bù tóc rối, Mặt mũi đen nhẻm gầy gò Tóc tai như tổ quạ Ai cũng thường anh ngược đãi cô Tận không biết cô ta tiêu tiền vào việc gì Trong nhà cũng không thấy cô mua sắm gì Nhưng lúc nào cũng ra vẻ nghèo khổ Thiếu ăn thiếu mặc Lục cảnh hành vẫn luôn nghi ngờ Lâm vãn vãn gửi tiền về nhà mẹ đẻ Lục cảnh hành xuống xe bê thùng Lâm vãn vãn xuống xe Nói với Tiêu Đông Thành Anh Tiêu Ăn cơm rồi hãy về Tiêu Đông Thành xua tay Không cần đâu, không cần đâu Tôi còn có việc, đi trước nhá Bất chấp ánh mắt của Lục Cảnh Hành Tiêu Đông Thành lái xe đi Trên lầu, Lâm Vãn Vãn chạy lên trước Mở cửa, nói Đặt nhẹ thôi, toàn đồ dễ vỡ Lục Cảnh Hành đặt thùng xuống cau mày nói Cô lại giờ trò gì đây Trong phòng tối om, Lâm Vãn Vãn giật dây đèn Cạch một tiếng Căn phòng sáng trưng, Lục Cảnh Hành sững sờ căn phòng đã thay đổi hoàn toàn. Tường vẫn là bức tường bong tróc, nền vẫn là nền xi măng lồi lõm, chỉ là căn phòng đã sạch sẽ, gọn gàng hơn rất nhiều. Trên giường đơn, chăn ga gối đệm sạch sẽ, mềm mại. Bức tường cạnh giường được dán một phòng báo, mặt bàn được trải khăn nhựa, trên bàn có một cuốn Hoàng đế nội kinh đã ú vàng, một ống bút xinh xắn cắm vài cây bút Một bình hoa cắm một cảnh trúc và vài cảnh cây khô, nở vài nụ hoa. Ở cửa ra vào có một tủ kính, bên trong bày bát đĩa, được che bằng một tấm dèm cửa màu hồng in hoa nhỏ. Căn phòng bỗng chốc tràn đầy sức sống, thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ, đó là mùi xào phòng, kem dưỡng da, dầu gội đầu. Đây mới là cảm giác của một ngôi nhà. Lâm Vãn Vãn trước đây toàn dùng xà phòng giặt quần áo Gội đầu Mái tóc vốn đã thiếu dinh dưỡng Lại càng khô sơ như lông chó Lâm Vãn Vãn giờ đây đã cắt tóc ngang vai Da rẻ cũng bớt đen đi Tuy không trắng lên nhiều Nhưng cũng không còn gầy trơ sương như trước Lại có thêm sức sống Nhìn chung cô hoàn toàn khác trước Nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn là người phụ nữ Khiến Lục Cảnh Hành chán ghét Lục Cảnh Hành lấy ra 10 đồng Ném lên bàn Bố cô gọi điện bảo nói mẹ cô ốm Cần tiền Tôi đã bảo bố tôi đưa cho họ 50 đồng Mẹ cô bảo cô gửi ảnh Về cho bà ấy xem Nói xong lục cảnh hành quay người bỏ đi Đợi đã Tay lục cảnh hành đặt trên nắm cửa khựng lại Không quay đầu lại Cái gì Lâm vãn vãn nói Sau này đừng đưa tiền cho nhà tôi nữa Bảo họ có việc gì thì viết thư cho tôi 10 đồng này anh cầm lại đi Bây giờ tôi có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân Nói rồi Lâm vãn vãn nhét 10 đồng vào túi áo Lục Cảnh Hành Đầu năm nay Lâm Đại Niên vừa mới đòi Lục Cảnh Hành 500 đồng tiền xính lễ Đã là số tiền xính lễ cao nhất Trong vòng trăm dặm rồi Mới được bao lâu đã lại đòi tiền Thực sự coi cô như cây hái ra tiền Lục Cảnh Hành quay lại Ánh mắt khinh thường không hề che giấu Nhà cô có thể lập cả một gánh hát rồi đấy Lục cảnh hành nhìn Lâm vãn vãn Nhờ Lâm như vậy cũng không có gì lạ Cô cũng không biết làm như thế nào Cơ thể này khi gà cho anh Đã gây ra nhiều tranh cãi Lại thêm một màn nhảy sông này nữa Cô biết nói sao cho rõ ràng đây Lâm vãn vãn bất đắc dĩ nói Anh muốn nghĩ sao cũng được Tóm lại sau này đừng quan tâm đến họ nữa là được à, Thủ tục ly hôn ở đây như thế nào Hôm nào rảnh thì đi ly hôn đi Lục cảnh hành nhíu mày nhìn lâm vãn vãn từ trên xuống dưới. Cô lại muốn dò trò gì nữa? Tôi nói cho cô biết, đây không phải thôn lâm gia. Lâm vãn vãn cũng rất ấm ức, tự dưng lại phải gánh tội thay người khác, biết kêu oan với ai đây? Cô đỏ hoe mắt nói. Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân sai lầm này, sao lại thành dò trò? Lục cảnh hành cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng quát. Tại sao bây giờ mới biết đây là sai lầm? lâm vãn vãn cô tưởng hôn nhân quân nhân là trò đùa muốn kết hôn thì kết hôn muốn ly hôn thì ly hôn à lâm vãn vãn cảm thấy bất lực cô còn chưa từng yêu đương bây giờ vừa bắt đầu đã phải xử lý vấn đề phức tạp như vậy thực sự đau đầu vậy anh muốn như thế nào lâm vãn vãn cũng hét lại lục cảnh hành mím môi có vẻ rất tức giận ngực phập phồng anh lấy ra một bao thuốc châm một điếu phả khói dạo này đừng giờ trò gì nữa Tôi rất bận Đợi tôi xong việc rồi tính Lục Cảnh Hành vẫn ném 10 đồng cho Lâm Vãn Vãn liếc nhìn cái thùng Ánh mắt sắc bén nhìn cô Cô làm nghề gì mà kiếm tiền Lâm Vãn Vãn chỉ vào cái thùng Đó Bán mấy thứ đó Lục Cảnh Hành xé băng dính trên thùng Bên trong là một số đồ vật bẩn thỉu Còn có vài cuốn sách Và chuyện tranh đã ố vàng Lục Cảnh Hành ngồi xồm xuống Nhắm mắt lại trông rất đau khổ Lâm Vãn Vãn không hiểu nổi, cô bán mấy thứ này thì có liên quan gì đến anh mà khiến anh đau khổ như vậy? Lâm Vãn Vãn thăm dò. Sao vậy? Bán mấy thứ này có vấn đề gì sao? Lục Cảnh Hành không còn sức để tức giận nữa, trầm giọng nói. Mấy thứ này lấy ở đâu ra? Nói thật. Lâm Vãn Vãn thành thật khai báo. Nhà đồ trạm phế liệu. Lục Cảnh Hành đột ngột mở mắt, Nhìn Lâm vãn vãn với ánh mắt kỳ lạ Khiến Lâm vãn vãn cũng hoảng sợ Cô thực sự không hiểu rõ Quy tắc của thời đại này Hơn nữa thân phận của cô là vợ quân nhân Không dám gây thêm phiền phức gì Cho người chồng hờ này nữa Sao vậy Có vấn đề gì sao Lâm vãn vãn lo lắng hỏi Lục cảnh hành chậm rãi đứng dậy Nói từng chữ một Sau này không được bán mấy thứ này nữa Tại sao Lục Cành Hành ở đơn vị là chiến sĩ ưu tú Là tấm gương cho rất nhiều người Là chiến sĩ thi đua Vậy mà vợ anh lại đi nhặt phế liệu bán kiếm tiền Người phụ nữ này sao lại nghĩ ra cách ập độc như vậy Để bôi nhọ mặt mũi của anh chứ Lục Cành Hành thực sự tức điên lên Bóc cằm cô Gần như nhức bổng cô lên Trong khu tập thể có ai biết cô nhặt phế liệu bán để kiếm tiền không Lâm vãn vãn sợ hãi Thực sự đã gây rắc rối cho anh rồi sao Mắt Lâm Vãn Vãn đỏ hoe. Anh làm tôi đau." Lục Cảnh Hành buông tay. "Tôi đang hỏi cô đấy, cô ai biết không?" Lâm Vãn Vãn lắc đầu. "Không ai biết, thật đấy. Tôi thề là không có nói với ai cả. Tôi đều rửa sạch, bỏ vào thùng rồi mang đi chỗ khác bán." "Sau này không được nhặt mấy thứ này bán nữa, nhớ chưa?" Lâm Vãn Vãn nhanh trí nói. "Vậy anh tìm việc cho tôi đi." Hừ. Lục Cảnh Hành cười khẩy thì ra là vậy, thì ra là đang chờ anh ở đây. Cô có thể làm việc gì? Lục Cảnh Hành liếc nhìn Lâm Vãn Vãn với vẻ khinh thường. Dạo này tôi có việc rất quan trọng phải làm, cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn đừng có gây rối, nếu không đừng trách tôi không nể mặt hai bên gia đình. Lâm Vãn Vãn mím môi không nói nữa, cô chợt nhận ra nói gì cũng vô ích, người đàn ông này từ tận đáy lòng đã coi thường cô, thôi vậy. Lục Cảnh Hành mặt lạnh tanh nhanh chóng rời đi vài quân tàu đang nấu nướng bên ngoài nhìn nhau với ánh mắt hiểu ý lắc đầu thở dài thấy chuyện chưa đủ lớn liền bắt đầu mỉa mai vài câu lâm vạn vãn ở trong nhà cũng nghe thấy dạo này cô ra vào cũng cảm nhận được phần lớn phụ nữ ở đây không có thiện cảm với cô có người còn cố tình nói những lời nói khó nghe cho cô nghe cũng na ná như những gì mấy người phụ nữ đang nấu nướng bên ngoài nói họ bàn tán không khác gì ngoài chuyện lâm vạn vãn ở quê không ai thèm lấy Vì muốn gà cho lục cảnh hành mà giả vờ ngã xuống vực Rơi xuống ao Hãm hại lục cảnh hành Nhưng những lời này nguyên chủ chỉ nói với người bạn tốt vương phương Mà lời nói lúc đó cũng không phải như vậy Lúc đó nguyên chủ đúng là muốn gà cho lục cảnh hành Nhưng cô em họ được cưng chiều nhất trong dòng họ Xinh đẹp hơn cô Còn muốn gà cho lục cảnh hành hơn cô ấy Con gái rất nhạy cảm Lúc đó cô em họ đẩy lâm vãn vãn xuống dốc Vô tình lại giúp lâm vãn vãn nhưng cũng khiến cô ấy mang tiếng xấu trong làng. Những người phụ nữ khác đến quân đội kết hôn, chồng họ đều phải quét vôi, trang trí lại nhà cửa, còn họ thì sao? Căn phòng tân hôn tồi tàn đến mức ai nhìn cũng thấy xót xa. Tiêu Đông Thành vẫn chưa rời khỏi khu tập thể, anh ta đến nhà Hàn Bảo Lâm, tức là nhà anh rể và chị gái của Vương Phương để gửi đồ. Người ra mở cửa cho lục cảnh hành là Vương Phương cô ta hài mắt sáng rực, nhiệt tình mời lục cảnh hành vào nhà. anh lục về rồi sao không ở nhà với vãn vãn nhiều hơn? cô ấy vừa rồi nhảy sông, bị ốm mấy ngày liền đấy. vương phương tốt bụng vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt của lục cảnh hành. vương vân phương cũng nói đúng vậy. tiểu phương còn mang đồ ăn và thuốc cho em dâu, mà dạo này hay thấy cô ấy vác thùng ra vào, làm gì vậy? lục cảnh hành đã tức đến không muốn nói gì nữa. Nhưng mấy cặp mắt chúc mặt đều đang nhìn anh. Ngay cả Tiêu Đông Thành cũng tò mò lâm vãn vãn vác thùng nặng như vậy để làm gì. Lục Cảnh Hành cười khẽ một tiếng. Thôi đừng nói nữa. Cô ấy chỉ giờ trò thôi. Làm chị dâu cười rồi. Câu nói này của Lục Cảnh Hành nghe vào tai vương phương sao lại có chút bất lực, lại có chút cưng chiều nhỉ? Sao có thể như vậy được? Sao Lục Cảnh Hành có thể cưng chiều lâm vãn vãn con bé vừa đen vừa xấu lại còn ngốc nghếch lùn tịt kia chứ lục cảnh hành là người thông minh dù có ghét lâm vạn vãn đến đâu anh cũng sẽ không giống như mấy bà tím lắm chuyện gặp ai cũng nói xấu vợ mình lục cảnh hành nhìn vương phương giọng điệu rất khách sáo cảm ơn cô ta đã cho lâm vạn vãn đồ ăn và thuốc nói là sẽ trả tiền lại cho cô ta vương phương nghe thấy thì biến sắc vương vân phương tự biết mình đã làm hỏng chuyện vội vàng chữa cháy Cảnh hành, cậu khách sáo quá rồi Tiểu Phương chỉ tiện thể mang cho em dâu vài viên thuốc Với lại chỉ là một ít gạo ở nhà tôi thôi Cần gì phải trả tiền Thôi, sau này đừng nói chuyện tiền nong nữa Nếu không chị dâu sẽ giận đấy Tiêu Đông Thành cũng trừng mắt nhìn lục cảnh hành Đúng vậy, hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau Sao đến cậu lại thành chuyện tiền bạc rồi Lục cảnh hành vội vàng xin lỗi vương vân phương giơ tay chào cô ta Chị dâu đừng giận em nghe chị hết. Vương Văn Phương thở phào nhẹ nhõm, cười nói, à, thế mới đúng chứ. Vương Văn Phương giữ lục cảnh hành và Tiêu Đông Thành lại ăn tối. Hai người từ chối, nói còn có việc phải làm. Vương Phương đảo mắt, hai anh có thể đưa em về nhà được không? Chị em nhà họ Vương là người địa phương, bố mẹ đều là cán bộ nhà nước, gia đình công chức. Vương Văn Phương làm việc ở cửa hàng bách hóa lớn nhất huyện. Lấy Hàn Bảo Lâm cũng là môn đăng hộ đối Trước đây Vương Phương cũng không đến nhà chị gái Thường xuyên như bây giờ Từ khi gặp Lục Cảnh Hành Ở nhà chị gái Cô ta cứ vài hôm lại đến một lần Đường về đơn vị của họ Và nhà Vương Phương hoàn toàn ngược hướng Nhưng Tiêu Đông Thành lại nhận lời Được thôi Chỉ cần rẽ một đoạn là đến Trên đường đi Vương Phương chỉ nói chuyện với Lục Cảnh Hành Chủ yếu là về Lâm Vãn Vãn Giống như trước đây cô ta và Lâm Vãn Vãn ở cùng nhau Nói nhiều nhất cũng là về Lục Cảnh Hành Đưa Vương Phương về xong Tiêu Đông Thành nhìn người nào đó bên cạnh Muốn nói lại thôi Có gì thì nói Lục Cảnh Hành nói Tiêu Đông Thành chực một tiếng Bây giờ có thể nói vợ cậu đang làm gì rồi chứ Trong thùng đó là bảo bối gì mà nặng vậy Lâm Vãn Vãn nhặt phế liệu bán kiếm tiền Lục Cảnh Hành nói như thế nào cũng không ra miệng Bực bội nói Bớt nhiều chuyện Tiêu đồng thành suy chút nữa thì nghẹn chết vì câu nói của bạn mình Lâm vãn vãn hình như đã hiểu ý của lục cảnh hành Lại hình như không hiểu Nhưng dù sao Cô cũng cảm thấy dạo này không nên đi nhặt phế liệu bán nữa Vốn dĩ cô cũng không thể ngày nào cũng đến trạm phế liệu Làm gì có nhiều đồ mà cô dùng được như vậy Vài ngày sau Cô nhận được điện thoại của bà cụ ở trạm phế liệu nói là đã chở đi một xe tải phế liệu. Sau khi bới ra thì thấy rất nhiều đồ, hỏi cô có muốn đến nhặt không. Lâm Văn Vãn động lòng, lại đi nhặt một thùng lớn. Cô không phải thích nhặt phế liệu, chủ yếu là muốn tích góp chút vốn ban đầu. Lần này cô thực sự tìm được đồ tốt, cộng với số đồ mang về nhà lần trước, Lâm Văn Vãn đã phân loại ra được một thùng đầy bảo bối. Những thứ này chỉ có thể đợi đến ngày họp chợ ở cầu Bắc Pha mới mang đi bán được. Bán xong lần này, cô thực sự định dừng lại, phải nghĩ cách làm ăn gì đó chính đáng và lâu dài. Dù sao thì mong muốn làm bác sĩ hiện tại không thể thực hiện được. Mấy đơn vị anh em của Lục Cảnh Hành không có thư giới thiệu của anh thì cô căn bản không vào được, vậy thì cứ kiếm ít tiền trước đã. Các quân tàu ở đây xuất thân khác nhau. Bình thường dù có nói xấu Lâm Văn Vãn sau lưng thì khi gặp mặt vẫn rất khách sáo. Dù sao, đóng cửa lại thì nhà ai nấy sống. Mọi người thấy Lâm Văn Vãn vác thùng ra vào cũng không hỏi han gì. Nhưng Lâm Văn Vãn cũng hiểu đây chính là một vòng xã hội khác, cô đã rất cẩn thận rồi. Dù sao bán xong thùng này thì sẽ không làm nữa, nhưng vẫn bị chị em nhà họ Vương để ý. Chợ cầu Bắc Pha cuối tuần rất nhộn nhịp. Quầy hàng của Lâm Vãn Vãn Được đặt ở vị trí khuất nhất của chợ Vị trí này là phải tranh giành Mới có được Nồi niêu xoang trào rất nhiều Lần này có vài cái cối giã và cối đá Được làm rất tinh xảo. Cả dụng cụ bào cả rốt Khoai tây nữa Tất nhiên cũng có bình hoa, đĩa, cốc đẹp mắt Tất cả đồ ở đây đều là hàng độc Không có cái nào giống cái nào Buổi sáng buôn bán ế ẩm Chỉ bán được dụng cụ bào Và vài cái bát đến trưa người mới dần dần đông lên. Bỗng nhiên trước quầy hàng vây quanh rất nhiều người, một giọng nói quen thuộc á lên. "Á, đây chẳng phải là vợ của liên trường lục sao?" Lâm Vãn Vãn ngẩng đầu lên. "Ôi chao, toàn là phụ nữ trong khu tập thể. Vì là cuối tuần những người đi làm cũng được nghỉ, hầu hết đều dẫn theo con cái. Một đám phụ nữ ríu rít nói gì đó. Lâm Vãn Vãn đã chọn cách bịt tai lại. Sao cô lại không nghĩ đến chuyện những người phụ nữ này cũng sẽ đến đây họp chợ nhỉ? Tiếp theo, Vương Phương kéo chị gái chen vào đám đông Vương Vân Phương vẻ mặt không thể tin nổi Dù sao cô ta cũng là vợ của cấp trên trực tiếp của lục cảnh hành Hàn phu nhân hạ giọng nói Em dâu, em hồ đồ rồi Sao em lại nghĩ đến chuyện bày hàng rong như thế này? lâm vãn vãn nghĩ mãi không hiểu tại sao vợ quân nhân lại không được bày hàng rong Năm 1983 rồi Chứ đâu có phải là năm 1973 Có hai người phụ nữ nhỏ giọng bàn tán Đúng vậy Là vợ quân nhân Sao lại làm ra mấy chuyện Như mấy tên buôn bán nhỏ lẻ như thế này Người phụ nữ này Thực sự quá quắt Thực sự không nghĩ đến tiền đồ của chồng của mình sao Đúng đấy Niên trường lục trẻ như vậy đã làm niên trường Tiền đồ rộng mở Tiếc là bị người phụ nữ này hại. Ai nói không phải Nếu không phải lâm vãn vãn hãm hại liên trưởng lục Anh ấy chắc chắn đã cưới con gái của thủ trưởng La rồi Một quân tàu có khí chất Nhìn là biết người thành phố lớn Mọi người đừng có làm quá lên Dọa tiểu lâm Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn nghiêm trọng như vậy Nói ra thì cũng là tại tiểu lục Nếu như cậu ấy tìm việc cho tiểu lâm Thì cô ấy có phải ra đây để bày hàng rong không Tôi thấy mấy thứ này cũng được đấy Ai cần thì mua Không cần thì giải tán đi Lâm vãn vãn đương nhiên nhận ra cô ấy Cô ấy tên là Ngải Tiệp Chính là quân tàu dẫn đầu kéo cô lên khỏi sông hôm đó Là giáo viên tiếng Anh ở trường cấp 2 của huyện Chồng cô ấy là đối thủ cạnh tranh của anh rể Vương Phương Vương Vân Phương tức đến nghiến răng Nhưng không thể phản bác lại lời của Ngải Tiệp Còn Vương Phương, cái đứa lắm chuyện Lại nhảy ra cãi nhau với Ngải Tiệp Chị nói thì dễ Cô ta học chưa hết tiểu học Anh Lục dù có muốn tìm việc cho cô ta Thì cô ta biết làm cái gì Ngài Tiệp thực sự rất xinh đẹp Nụ cười của cô ấy khiến phụ nữ Cũng phải say mê Hướng hồ là đàn ông Vương Phương em lạc đề rồi Đây là chuyện của vợ chồng nhà người ta Tôi nói là đồng chí Tiểu Lâm Bày hàng rong không có vấn đề Không phải chuyện em đang nói Ngài Tiệp nói xong Nhìn Lâm vãn vãn Tiểu Lâm tôi thấy Bình Hoa kia đẹp đấy Bao nhiêu tiền tôi lấy lâm vãn vãn cay sống mũi cô họng nghẹn lại khó chịu hồi lâu không dám nói gì sợ vừa mở miệng là khóc lâm vãn vãn cô đúng là vô dụng ngài tiệp cúi xuống cầm bình hoa lên xem xét kỹ lưỡng sợ vào thấy là đồ tốt Nhỏ dòng nói với lâm vãn vãn không được khóc cũng không được nói tặng tôi cầm tiền đi đừng sợ sẽ không sao đâu lâm vãn vãn giơ hai ngón tay lên mấy quân tàu đang xem đều nhìn thấy ngài tiệp đưa hai đồng Mấy người phụ nữ trố mắt nhìn Đồ bỏ đi này mà cũng đáng hai đồng á Lầm vãn vãn cũng trợn mắt Ngài tiệp nói Là đồ tốt, đáng giá đó Ngài tiệp vỗ vai lầm vãn vãn Cố gắng lên Sau đó cô nhìn mấy quân tẩu Đang xem náo nhiệt Nửa đùa, nửa thật nói Mấy người cũng học tập vợ lên trường lục đi Kiếm việc gì đó mà làm Kiếm thêm thu nhập cho gia đình Đừng có suốt ngày ngồi lê đôi Mách ở trong vườn rau nữa Ngài Tiệp là người trí thức, nói chuyện uyển chuyển Cô nói họ buôn chuyện Chứ không nói họ nói xấu người khác Là đã nề mặt lắm rồi Chị em nhỏ Vương đang sử rục Mấy quân tàu cũng xuất thân Từ nông thôn như lâm vãn vãn đến phá đám Nhưng không ngờ Con nhỏ Ngài Tiệp đáng ghét này Lại xuất hiện phá hỏng kế hoạch của họ Một quân tàu khác đi cùng Ngài Tiệp Mua hai cái đĩa xứ Và hai cái cốc cà phê Rồi cả hai cùng đi Những quân tàu khác nhìn nhau rồi cũng đi chỗ khác. Họ đi rào chợ chủ yếu là xem chứ ít mua. Vương Phương tức điên người nhưng vẫn dùng giọng điệu của một người bạn tốt nói với Lâm Vãn Vãn. Vãn Vãn, sao cậu phải làm mấy chuyện đầu cơ trục lợi này chứ? Hay là để anh dạy tôi viết thư giới thiệu cho cậu? Đến cửa hàng dịch vụ quét nhà vệ sinh nhé. Lâm Vãn Vãn nhìn Vương Phương cười nhạt. <cười> Cảm ơn. Hay là cậu tự đi quét đi. Vương Phương nổi giận Lâm Vãn Vãn đừng có không biết điều Lâm Vãn Vãn nhìn chú công an Đeo băng đỏ ở gần đó Nói với Vương Phương Hay là tôi gọi chú công an mời cậu đi uống trà nhé Vương Phương trừng mắt nhìn Lâm Vãn Vãn Rồi chuồn mất Đến chiều tan chợ Đồ của Lâm Vãn Vãn vẫn chưa bán hết Số còn lại đều là những thứ người bình thường Không dùng đến Cô đành bao vào túi sách định về nhà Bỗng nhiên có tiếng khóc lóc Mọi người ùa về một phía Lâm vãn vãn không biết chuyện gì xảy ra Chỉ nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ Nên tục gọi Bà ơi, bà tỉnh lại đi Có người ngất xỉu Lâm vãn vãn chen vào đám đông Thấy một bà cụ nằm trên đất Mặt mày tái nhợt, môi thâm đen Bên cạnh có một người phụ nữ trung niên Đang quỳ chỉ biết khóc Tôi là bác sĩ, để tôi xem Lâm vãn vãn ngồi sồm xuống Nắm lấy cổ tay bà cụ Hơi thở của bà cụ yếu ớt đến mức Gần như ngừng lại Hơi thở yếu quá Tôi phải làm hô hấp nhân tạo cho bà ấy Nhưng người thời này thì làm gì biết hô hấp nhân tạo là gì Người giúp việc cũng lướng cuống Đành phó mặc sinh mạng của bà cụ cho Lâm Vãn Vãn Lâm Vãn Vãn trước tiên thực hiện hồi sức tim phổi Sau đó mới làm hô hấp nhân tạo Hàng loạt thao tác của cô khiến đám đông xung quanh kinh ngạc Thế này mà cũng dám làm á Lâm Vãn Vãn làm hồi sức tim phổi hai lần liên tiếp Bà cụ mới có lại hơi thở Khẽ mở mắt Nhìn Lâm Vãn Vãn Rồi lại yếu ớt nhắm mắt lại Lâm vãn vãn thấy có người đang đánh xe lừa đến Nên gọi người đó lại Nói mượn xe chờ bà cụ đến bệnh viện Người đó gật đầu đồng ý Tại bệnh viện huyện Bà cụ được đưa thẳng vào phòng cấp cứu Lâm vãn vãn ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu cùng người giúp việc Bỗng nhiên có tiếng bước chân rồn rập Có vẻ khá nhiều người Người đi đầu tiên Lâm vãn vãn vừa nhìn đã nhận ra chẳng phải là vị khách mua nghiên mực của cô ở khu công nghiệp sao? người giúp việc vừa thấy con gái của bà cụ liền bật khóc, vội vàng thanh minh nói là bà cụ cứ nằng nặc đòi đi chợ. tình hình thế nào rồi? Tạ vệ dân hỏi. người giúp việc đẩy Lâm Văn Vãn ra. vệ dân, cô ấy là bác sĩ, là cô ấy cứu bà cụ. cậu hỏi cô ấy đi. Tạ vệ dân thấy Lâm Văn Vãn cũng sợ người. cô là cô bé bán đồ cổ. Lầm vãn vãn vẫy tay với tạ vệ dân Ông chủ chuyện bán đồ cổ để sao đã Tôi nói trong tình hình của bà cụ trước đã Một người bày hàng rong như cô Vậy mà lại thành người bán đồ cổ Thật là quá cao sang Lầm vãn vãn nói Bà cụ bị cao huyết áp Ngất xỉu do đông người ồn ào Không có vấn đề gì lớn Nhưng theo chuẩn đoán ban đầu của tôi Thì có lẽ là mạch máu não có vấn đề việc này ông phải trao đổi với bác sĩ ở bên trong cô là bác sĩ tạ vệ dân kinh ngạc hỏi lâm vãn vãn gật đầu phải vậy nên ông tò mò tại sao tôi lại bày hàng rong đúng không tạ vệ dân không phủ nhận gật đầu tại sao tôi không có bằng tốt nghiệp lại là người nơi khác đến khó vào bệnh viện nên chỉ có thể bày hàng rong thôi lâm vãn vãn nói rất thản nhiên tạ vệ dân gật đầu thì ra là vậy nhưng hôm nay thực sự rất cảm ơn cô không có bằng tốt nghiệp cũng không sao vàng thật không sợ lừa cô có tấm lòng nhân nghĩa là đủ rồi đợi bà cụ qua khỏi cơn nguy kịch cả nhà chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ cô lầm vạn vãn xua tay à, không cần đâu không cần chỉ là việc nhỏ thôi mà trong mấy chốc cửa phòng cấp cứu mở ra người đi ra không chỉ có trưởng khoa mà còn có cả viện trưởng đều rất cung kính với nhà họ tạ viện trưởng trương thế nào rồi Tạ vệ dân hỏi Viện trưởng nói may mà đã qua được hồi sức Tim phổi trước Lại được đưa đến kịp thời Nếu không hậu quả sẽ rất khó lường Trường khoa nói theo dõi Ở phòng cấp cứu vài tiếng Nếu không có vấn đề gì thì có thể chuyển vào phòng bệnh Tạ vệ dân muốn vào phòng cấp cứu Xem bà cụ cùng trưởng khoa Dặn Lâm vãn vãn đừng đi vội Tối rồi con gái một mình không an toàn Đợi ông ấy thu xếp xong Cho bà cụ sẽ cho người đưa cô về Lâm Vãn Vãn cũng không dám mạo hiểm Tự đi về một mình Dạo này chị An không tốt Đầu đầu cũng có lưu manh Nên cô đành chờ cùng những người khác nhà họ tạ Sau khi thu xếp xong cho bà cụ Tạ vệ dân và tài xế Tự mình đưa Lâm Vãn Vãn về nhà Tạ vệ dân hỏi Lâm Vãn Vãn Cô sống ở đâu Lâm Vãn Vãn nói địa chỉ khu tập thể Tạ vệ dân hơi ngạc nhiên Cô là người nhà của quân nhân à Lâm Vãn Vãn cười khượng à, Vâng Cô tên gì? Lâm Vãn Vãn Lâm là rừng cây, Vãn là buổi tối Cơ thể này mới 19 tuổi Lại nhỏ nhắn gầy gò Nhìn thế nào cũng chỉ là một cô bé Nên tạ vệ dân tự nhiên cho rằng Cô là con gái của quân nhân Lâm Vãn Vãn đã lâu không đến Khu công nghiệp bày hàng Tạ vệ dân hỏi cô dạo này có đồ tốt gì không Lâm Vãn Vãn nói Thực ra có vài món đồ tốt Đợi bà cụ khỏe lại sẽ hẹn Thời gian mang đến cho tạ vệ dân xem Tạ vệ dân nói được. Thực ra mấy món đồ đó đang nằm trong túi sách của Lâm Vãn Vãn, nhưng thời điểm này chưa thích hợp. Tạ vệ dân lại hỏi: Cô có muốn làm việc ở bệnh viện không? Lâm Vãn Vãn ngần người vài giây, rồi ngây ngốc nhìn Tạ vệ dân, gật đầu. Muốn. Ngày mai cô có rảnh không? Có. Bây giờ cô có nhiều thời gian nhất. Chiều mai hai rưỡi đến bệnh viện. Phòng làm việc của viện trưởng ở tầng ba. Tôi đợi cô ở đó Tạ vệ dân nói Lâm vãn vãn do dự nửa giây Vâng Tạ vệ dân cười khẽ Đồng ý nhanh vậy Cô không sợ tôi là người xấu à Lâm vãn vãn lại do dự một chút Không sợ Có bà cụ ở đó mà Tạ vệ dân bị câu bà cụ của Lâm vãn vãn chọc cười ngửa mặt lên cười ha ha Vừa giờ còn lo lắng cho tình trạng của bà cụ Bây giờ bỗng nhiên tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều Thành phố nhỏ những năm 80 Vùng ven hầu như không có đèn đường Lúc này chỉ có ánh trăng chiếu vào trong xe Dưới ánh trăng Lầm vãn vãn bỗng cảm thấy Người đàn ông này sẽ trở thành quý nhân của cô Bởi vì trên người ông ta Toát ra một khí chất cao quý khó tả Còn tạ vệ dân cảm thấy Cô gái bên cạnh là một tia sáng Trong cuộc đời của mình Cô không chỉ mang đến cho ông Những món đồ cổ tốt nhất Mà còn cứu mẹ ông Cô là thiên thần của nhà họ tạ Tạ vệ dân thầm khen ngợi, Quả nhiên là con gái của quân nhân Lâm vãn vãn hỏi à, Tôi vẫn chưa biết Quý danh của ông Tạ vệ dân lấy ra một tấm danh thiếp Hai tay đưa cho lâm vãn vãn Tôi họ tạ, tên vệ dân Lâm vãn vãn xuống xe Ở ngoài cổng khu tập thể Cô sợ lại gây ra lời ra tiếng vào Nên cố tình bảo xe dừng lại Ồt sang một chút Từ lúc xuống xe đến khi vào cổng Cô không thấy ai nên thở phào nhẹ nhõm Ngày hôm sau Lâm văn Vãn đến rất sớm Trong văn phòng viện trưởng có 3 người Viện trưởng, bác sĩ điều trị chính của bà cụ Và tạ vệ dân Viện trưởng hỏi Lâm văn Vãn về một số kiến thức y khoa Liên quan đến việc cứu bà cụ hôm qua Lâm văn Vãn trả lời trôi chảy Viện trưởng lại hỏi thêm vài câu hỏi chuyên môn Cô không chỉ trả lời trôi chảy Mà còn vượt quá kiến thức của viện trưởng Xem ra cô thực sự có y thuật Chứ không phải là dựa vào may mắn Viện trưởng nói Tiểu Lâm Tình hình là thế này Nghe giám đốc tạ nói cô là người nhà của quân nhân Tôi rất yên tâm Nhưng cô thực sự không có bằng cấp y khoa Vậy thì cứ thực tập một tháng trước Cô thấy sao Lâm vãn vãn nói không vấn đề gì Sắp xếp như vậy rất hợp lý Viện trưởng nhìn tạ vệ dân nói Thời gian thực tập ở đây không có lương Tạ vệ dân nhích mép Y thuật của cô ấy đã chứng minh cho mọi người thấy rồi Tôi thấy cứ thực tập một tuần đi Gia đình cô ấy là người bảo vệ bình yên cho chúng ta Viện trưởng nhìn bác sĩ Cao Kiến Lâm Anh thấy sao Cao Kiến Lâm nói Tôi thấy giám đốc tạ nói đúng Viện trưởng nói Vậy thì cứ làm như vậy đi Nhưng đồng chí Tiểu Lâm Đây chỉ là tạm thời không có biên chế Nhưng vẫn có cơ hội được vào biên chế chính thức Lâm vãn vãn cúi chào viện trưởng một cách vụng về Cảm ơn viện trưởng Tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc Viện trưởng cười nói, quả nhiên là người nhà của quân nhân. Ngày hôm sau, Lâm Văn Vãn đến bệnh viện huyện làm việc. Vì Lâm Văn Vãn nói bà cụ nhỏ tạ có thể bị bệnh về mạch máu não, viện trưởng và trưởng khoa thần kinh đã sắp xếp cho cô thực tập ở khoa thần kinh. Tuy cô là bác sĩ nhi khoa, nhưng trước khi phân khoa chuyên sâu ở đại học, cô cũng học đủ thứ, được phân vào khoa thần kinh cũng không sao. Với kiến thức y khoa của cô, Ở thời đại này khoa nào cũng đủ dùng Tất nhiên trừ phẫu thuật Lâm vãn vãn mặc áo len cổ lọ Quần dài màu xanh Dày vải đen Áo blu trắng Đi theo sau trưởng khoa Trông như một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm Đã làm việc nhiều năm Khám xong phòng bệnh thường Cô mới đến phòng bệnh cán bộ Tình trạng của bà cụ nhọ tạ Đã tốt hơn hôm qua rất nhiều Mạch máu não của bà cụ quả thực có chút vấn đề May mà phát hiện sớm Dùng thuốc kịp thời không có vấn đề gì lớn Thực ra Lầm vãn vãn biết rõ Thời đại này ở bệnh viện nhỏ Ở huyện nhỏ như thế này Căn bản không có kỹ thuật điều trị mạch máu não Thuốc men lại càng khan hiếm Bà cụ được cứu sống Một phần là do Lầm vãn vãn phát hiện kịp thời Và nhắc nhở bác sĩ Trong việc dùng thuốc cô cũng có góp ý Nhưng chủ yếu vẫn là nhờ Con cái nhỏ tạ có tiền có quan hệ Bà cụ nắm tay Lâm văn Vãn muốn nói chuyện một lúc Cao Kiến Lâm đành để Lâm văn Vãn ở lại với bà cụ Lâm văn Vãn vừa ra khỏi phòng bệnh của bà cụ Thì gặp ngay Vương Phương Trước khi đến đây, cô đã nghĩ nhất định sẽ gặp Vương Phương Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy Mới ngày đầu tiên mà đã gặp rồi Vương Phương thực tập ở khoa nội Cô ta là học sinh trung cấp trường y tế thành phố Thời gian thực tập rất dài Nhưng sau khi tốt nghiệp Việc cô ta được vào làm ở bệnh viện huyện Là điều chắc chắn Vương Phương lướt nhìn Lâm Vãn Vãn Rồi bỏ đi Cô ta tưởng mình nhìn thấy người giống Lâm Vãn Vãn Vì Lâm Vãn Vãn Không thể nào đến đây để làm việc được Lâm Vãn Vãn quay đầu lại Vương Phương Lần này đầu óc Vương Phương như ngừng hoạt động Chậm rãi quay đầu lại Nhìn Lâm Vãn Vãn với vẻ không thể tin nổi Giống quá Nhưng sao cô ta lại biết mình nhỉ Sao Không nhận ra tôi nữa à Tôi là Lâm Vãn Vãn đây Lâm Vãn Vãn nhìn Vương Phương cười nói Tuy đều mặc áo bờ lưu trắng Nhưng quần áo và mũ của bác sĩ và y tá rất khác nhau Vương Phương ngần người hồi lâu Mới lắp bắp nói Lâm Vãn Vãn Sao cậu lại ở đây Lâm Vãn Vãn lắc lắc bệnh án trên tay Đi làm chứ sao Vương Phương phụt cười thành tiếng Rồi lấy tay chai miệng Cười đến mức cúi gập người Lâm Vãn Vãn ra vườn ngây thơ Cậu cười cái gì thế? Vương Phương lúc này mới đứng thẳng dậy Nhìn Lâm Vãn Vãn Cậu lại giờ trò gì nữa đây? Đây là bệnh viện Cậu là một người phụ nữ nông thôn Chữ còn không biết hết Đến đây làm việc Còn mặc áo bờ lưu của bác sĩ Cậu không sợ bị công an bắt hay sao? Lâm Vãn Vãn nói Thôi không nói chuyện với cậu nữa Tôi bận lắm Không giống mấy cậu thực tập sinh Vương Phương suýt chút nữa thì nghẹn chết Vì câu nói của Lâm Vãn Vãn Thấy Lâm Vãn Vãn đi xa Cô ta không cam lòng Chạy đến kéo Lâm Vãn Vãn lại Cậu quay lại đây Lâm Vãn Vãn hỏi Cậu làm gì Vương Phương lại bày ra về mặt tình chị em tham thiết Khuyên nhủ Vãn Vãn đừng có làm loạn nữa Đây là bệnh viện Nếu cậu gây ra án mạng Thì lục cảnh hành cũng tiêu đời Đến lúc đó sẽ không thể cứu Vãn được nữa Lâm Vãn Vãn cũng diễn theo vỗ vai Vương Phương Tiểu Phương à yên tâm đi Tôi sẽ không để lục cảnh hành tiêu đời đâu Chúng tôi là vợ chồng Sao tôi lại hại anh ấy chứ Đột nhiên Vương Phương nhớ đến lời chị gái nói Anh rể cô ta thấy Lâm Vãn Vãn được một chiếc ô tô Đưa về khu tập thể tối hôm kia Lục Cảnh Hành cúp điện thoại liền đến văn phòng của Hàn Bảo Lâm Tiêu đoàn trưởng Anh tìm tôi Hàn Bảo Lâm mời Lục Cảnh Hành ngồi vẻ mặt như muốn tâm sự với anh Hỏi Dạo này cậu và vợ cậu sống như thế nào rồi Lục Cảnh Hành sợ nhất là đồng đội hỏi về vợ mình Lâm vãn vãn đến quân đội mấy tháng nay Ngoài việc làm anh mất mặt ra thì chẳng làm được gì khác Có lúc Lục Cảnh Hành còn nghĩ Hay là cởi quân phục về quê làm ruộng nuôi cá trồng rau Nhưng cuối cùng vẫn không cam tâm Lãnh đạo cũng không cho anh đi Mấy chuyện lùm xùm ở quê anh chưa từng kể với ai Vậy mà cô ta đến đây chưa được bao lâu Cả khu tập thể đều biết Anh bị lâm vãn vãn cố tình nhảy xuống ao hãm hại Chưa hết Mỗi tháng anh đưa cho cô ta 10 đồng tiền sinh hoạt Cũng không biết tiêu vào đâu Suốt ngày đầu bù tóc dối Đi khắp nơi đào rau ăn dại Chỉ mặc đi mặc lại hai bộ quần áo Như hàn chết trên người vậy Cũng không biết mua thêm Thành ra ai cũng nói lục cảnh hành lấy vợ quê Trong lòng vẫn còn nhớ thương cô tiểu thư kia Nên mới cố tình ngược đãi vợ Mấy hôm trước lại có màn nhảy sông ở mỹ Thực sự là làm lục cảnh hành Mất hết mặt mũi Lục cảnh hành nói Cũng bình thường Dạo này có về nhà không Không Sao không về nhà Bận Hàn Bảo Lâm cười khẩy mắng <cười> nhảm nhí Cậu còn bận hơn cả tôi sao Hàn Bảo Lâm nói với giọng chân thành Về nhà xem đi Nghe nói vợ của cậu Lại là một chuyện động trời Mắt của Lục Cảnh Hành giật giật Cô ta lại giờ trò gì nữa Hàn Bảo Lâm muốn nói lại thôi Nhìn Lục Cảnh Hành với vẻ tiếc nuối Thương cảm Chúng ta làm việc cùng với nhau nhiều năm Tôi hiểu rõ con người của cậu Chúng ta không có bất kỳ chỗ dựa nào Đều dựa vào nhiệt huyết Của bản thân mà tạo dựng sự nghiệp Đừng để người phụ nữ kia Phá hỏng Tôi biết cậu rất khổ Cậu và La Nhất Ninh Đáng tiếc quá Tiểu đoàn trưởng, Anh cứ nói thẳng Lâm vãn vãn làm chuyện động trời gì đi Lục Cảnh Hành nói Hàn Bảo Lâm nhìn Lục Cảnh Hành nghiêm nghị nói Cô ta vậy mà lại đến bệnh viện huyện làm việc Còn là bác sĩ khoa thần kinh Nói đến đây Hàn Bảo Lâm ghé sát vào Lục Cảnh Hành Nhỏ giọng nói Tôi nhớ vợ của cậu học chưa hết tiểu học mà Chuyện khám chữa bệnh Ai cũng làm được sao Không phải là làm loạn sao Lục Cảnh Hành mím môi, nắm chặt tay Đúng vậy, sao Lâm vãn vãn biết khám bệnh được chứ Còn một chuyện nữa Nói đến đây, Hàn Bảo Lâm nhìn Lục Cảnh Hành Không nói gì nữa Anh cứ nói đi Tôi chịu được Hàn Bảo Lâm nhìn vào mắt Lục Cảnh Hành Tối hôm kia tôi về nhà Đã gần 10 giờ rồi Thấy vợ cậu được một chiếc ô tô đưa về khu tập thể Lúc đầu tôi tưởng mình nhìn nhầm Cho nên bảo Tiểu Trịnh đi theo cô ấy Cậu đoán xem sao Hàn Bảo Lâm tiếp tục nói Đúng là vợ cậu đấy Hàn Bảo Lâm xua tay chăm một điếu thuốc Nếu thực sự không sống cùng nhau được Thì cứ chia tay sớm đi Đừng để đến lúc xảy ra chuyện lớn thì đã muộn Vợ cậu Ngay cả tôi cũng coi thường cô ta rồi Hai chuyện Hàn Bảo Lâm nói Nghe vào tai lục cảnh hành Chuyện nào cũng chẳng liên quan gì đến lâm vãn vãn Nhưng sao Hàn Bảo Lâm Lại nói nhảm chứ Lục Cảnh Hành vội vàng trở về Lúc này Lâm Vãn Vãn đã tan làm Về nhà ăn cơm tắm rửa xong Định ngồi trên giường đọc sách Cửa bị đạp tung Lâm Vãn Vãn giật mình Theo bản năng cầm dao định chém về phía cửa Nhưng nhận ra là Lục Cảnh Hành Lâm Vãn Vãn lúng túng cất dao Mặc kệ vẻ mặt khó coi của Lục Cảnh Hành Nói Tôi tưởng là có trộm vào nhà Cách lần anh về đưa tiền sinh hoạt Vừa tròn nửa tháng Sự thay đổi của Lâm Vãn Vãn có thể thấy rõ bằng mắt thường. Tuy vẫn đen nhưng là màu lúa mì khỏe mạnh, trên mặt đã có da có thịt, ngũ quan cũng trở nên sáng sủa hơn, tóc tai sạch sẽ, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Vì chỉ mặc một chiếc áo len nên đường cong cơ thể hiện ra rõ ràng, đôi mắt sáng hơn cả bóng đèn. An huyện nằm gần núi, vừa vào đông là rất lạnh. Lục Cảnh Hành mặc một chiếc áo khoác quân đội, gió lạnh từ phía sau thổi vào lâm văn vãn ôm lấy vai đóng cửa vào đi lạnh lâm vãn vãn đã cài then cửa vậy mà bị lục cảnh hành đạp hỏng giờ không thể đóng chặt được nữa cô đến bệnh viện huyện làm việc rồi à lục cảnh hành lạnh lùng hỏi lâm vãn vãn nghiêm túc gật đầu vâng làm sao vào được trên đường tôi cứu một bà cụ tình cờ vào được lục cảnh hành nhắm mắt lại giọng nói bất lực cô có biết bệnh viện là nơi làm gì không Tôi không phải là kẻ ngốc Bệnh viện tất nhiên là nơi cứu người rồi Biết là nơi cứu người mà cô còn làm loạn Xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm Lầm vãn vãn tức giận Tôi không phải là kẻ ngốc Tôi biết mình nặng nhẹ ra sao Hơn nữa lãnh đạo bệnh viện huyện là kẻ ngốc à Tôi chẳng biết gì Họ lại nhận tôi vào làm Nếu chỉ vì cứu một bà cụ mà được vào bệnh viện làm việc Vậy thì những người làm việc tốt mỗi ngày Đều có thể đến bệnh viện làm việc sao Vậy chẳng phải là loạn hết cả lên à? Lục Cảnh Hành cười khẩy. <cười> Ý cô là cô thực sự biết khám bệnh. Tất nhiên. Không có kim cương thì tôi nào dám nhận đồ sứ. <cười> Từ bao giờ người phụ nữ này lại ăn nói sắc sảo Lại còn lý lẽ rõ ràng như vậy. Chỉ là Lục Cảnh Hành nghi mãi không ra. Sao Lâm Vãn Vãn lại biết khám bệnh? Lục Cảnh Hành hơn Lâm Vãn Vãn 7 tuổi. Anh đi học, đi lính. Học trường quân đội sớm. Tất nhiên không hiểu rõ về cô Nhưng người nhà anh thì hiểu rõ Lúc đó anh phản đối việc cưới Lâm Vãn Vãn Bố mẹ đã nói rất nhiều lời tốt đẹp về cô Mồm mép cũng sắp rách cả ra rồi Mà cũng không hề nhắc đến chuyện cô biết khám bệnh Hơn nữa cô chỉ học hết tiểu học Trước khi đến đây cô cũng chưa đến thành phố mấy lần Sao lại biết khám bệnh được Lục Cảnh Hành kiên quyết không tin lời nói dối này Nếu để Lục Cảnh Hành đánh giá Lâm Vãn Vãn Cô ta chẳng được tích sự gì Chỉ có mỗi tài hãm hại anh Chỉ là lần này Đúng như Hàn Bảo Lâm nói Cô ta thực sự lại là một động trời Vậy mà lại vào bệnh viện huyện làm bác sĩ Lâm vãn vãn muốn lục cảnh hành nghi ngờ mình Chỉ cần anh không nghi ngờ Thì sự nghi ngờ của người khác đều là vô nghĩa Lâm vãn vãn mặc chiếc áo khoác mới mua Là áo bông dài chấm bi xanh trắng đang thịnh hành Các cô gái trong thành phố đều mặc loại áo này Lâm Vãn Vãn cũng mua cho mình một chiếc Anh rời quê sớm Chắc chắn có một số chuyện không biết Từ nhỏ tôi đã học một ít kiến thức y khoa cơ bản Với vợ trước của bác sĩ Lưu Ở trạm y tế đại đội chúng tôi Là cô thanh niên trí thức Dương Huệ Hà Nghe nói cô ấy xuất thân Từ gia đình làm nghề y Cô ấy nói tôi có tố chất làm bác sĩ Nên đã nhận tôi làm học trò Nói rồi Lâm Vãn Vãn Đưa cuốn Hoàng đế nội kinh cho Lục Cảnh Hành xem Cuốn sách này là cô Dương tặng tôi Dù sao thì Dương, Huệ Hà Đã rời thôn Lâm Gia về thành phố Mấy năm rồi Lục Cảnh Hành cũng không biết những lời Lâm Vãn Vãn nói Là thật hay giả Trừ khi anh dành rỗi đi điều tra Thấy Lục Cảnh Hành không nói gì Lâm Vãn Vãn tiếp tục nói Vất vả lắm tôi mới tìm được một công việc Bây giờ vẫn đang trong Thời gian thực tập Anh đừng có nghe lời đồn đại mà khiến tôi mất việc Anh yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho anh anh muốn ly hôn lúc nào thì ly hôn tôi tuyệt đối sẽ không bám lấy anh tôi thề chẳng trách lại vội vàng muốn ly hôn với anh như vậy thì ra là có việc làm rồi lưng cứng cáp rồi không là vì cô ta đã tìm được chỗ dựa vững chắc hơn rồi chứ gì mấy ngày nay lầm vãn vãn ra vào khu tập thể cũng nghe được vài lời đồn đại chỉ khó nghe hơn trước cô đi làm bác sĩ ở bệnh viện không phải là trọng điểm Trọng điểm là cô được xe ô tô đưa về nhà vào buổi tối Làm vãn vãn chân thành kể lại tường tận Hôm đó tôi cứu một bà cụ ở chợ Tình cờ con trai và con dâu bà ấy quen biết viện trưởng Nên mới giới thiệu tôi Viện trưởng nói để tôi làm một thời gian xem sao Nếu được thì sẽ giữ lại Dù sao cũng chỉ là lao động thầy vũ Nếu không được thì viện trưởng cũng không biết phải làm như thế nào Vì cơ hội việc làm này Tôi đã đợi ở cổng phòng cấp cứu Đợi bà cụ qua cơn nguy kịch Con trai và con dâu bà ấy mới đưa tôi về Họ thấy tôi là người ở khu tập thể quân đội Nghĩ tôi là người đáng tin cậy Cho nên mới dám giới thiệu với viện trưởng Con trai bà cụ là thật Còn con dâu thì hoàn toàn là biện đặt Trước khi ly hôn với Lục Cảnh Hành Lâm vãn vãn không muốn nổi bật thêm nữa Cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ căng thẳng này với anh Chuyện khác cô không quan tâm Nhưng mẹ của cơ thể này Cao Quế Hoa cô phải quan tâm. Nguyên chủ thực sự bị vương phương đẩy xuống sông chết đuối. trong mười chín năm ngắn ngủi của nguyên chủ, chưa có mẹ cô ấy coi cô ấy là người. mẹ cô ấy vì bảo vệ cô ấy mà phải chịu đựng sự hành hạ của bố và ông già bà. nhưng bà vẫn sống rất kiên cường. cha chầu cho cô ấy và hai chị gái. cô đang sống trong thân xác của người khác, thì phải thay cô ấy làm tròn chữ hiếu. dù thế nào. Cô cũng phải chia tay trong hòa bình với Lục Cảnh Hành Còn phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhỏ Lục Nếu không, một khi cô và Lục Cảnh Hành đi hôn Bố cô và cả dòng họ sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu Cao Quế Hoa Mắng bà sinh ra được con gái phá hoại Giao Phong, mất mặt Còn bạo hành bà Nông thôn thời nay còn rất lạc hậu Huống hồ quê của họ lại là vùng núi xa xôi hẻo lánh Tư tưởng của người dân vẫn còn như thời nhà Thanh Con gái đi hôn đồng nghĩa với việc bị gán mác ô nhục Người chịu thiệt trực tiếp chính là mẹ của họ Những lời Lâm Vãn Vãn nói Khiến Lục Cảnh Hành không tìm ra được sơ hở nào Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó sai sai Mà anh hùng hồ trở về rốt cuộc là để làm gì Lâm Vãn Vãn đã nói hết rồi Lục Cảnh Hành chợt nhận ra Người phụ nữ này không chỉ ăn nói sắc sảo hơn Mà dường như còn thông minh hơn rất nhiều Mọi suy nghĩ của anh đều nằm trong tính toán của cô Đây nào phải là thông minh hơn Rõ ràng là mưu mô hơn trước kia Lục cảnh hành ấp úng hồi lâu Mới nói được một câu Đầm vãn vãn Tốt nhất cô đừng có gây ra án mạng Ở bệnh viện cho thôi Lâm vãn vãn khẳng định Sẽ không Lục cảnh hành càng thêm chán ghét người phụ nữ này Hử lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi Anh đi luôn như vậy à Lục Cảnh Hành lạnh lùng liếc nhìn Lâm Vãn Vãn, như đang cảnh cáo cô. Lâm Vãn Vãn thầm đảo mắt. Anh sửa cửa cho tôi rồi hãy đi. Lục Cảnh Hành lúc này mới phát hiện mình đã đá hỏng then cửa bên trong. Anh ta cau mày, tìm đồ nghề đến sửa cửa. Lâm Vãn Vãn lại hỏi. Thủ tục ly hôn của anh còn bao lâu nữa thì mới xong? Lục Cảnh Hành cố nén cơn giận, nghiến răng nói. Cô vội vàng leo lên cành cao như vậy sao? Một ngày cũng không đợi được à Anh ta đã nhìn ra rồi Con nhỏ mưu mô này bây giờ đã tìm được Chỗ dựa vững chắc hơn Định qua cầu rút ván với anh sao Lục cảnh hành quyết không để cô ta Được như ý Tránh cho cô ta đi hại người đàn ông vô tội khác Lâm vãn vãn bị mắng Một cách khó hiểu ngẩn người một lúc mới nhìn lục cảnh hành Anh bị làm sao vậy Tôi đang bàn bạc tử tế với anh Một cách giải quyết em đẹp của con nhân sai lầm này Anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không Lục Cảnh Hành cười lạnh <cười> Vậy tôi còn phải cảm ơn cô sao Không cần Anh nói chuyện đàng hoàng là được rồi Lục Cảnh Hành hận không thể nhìn thấu Lầm vãn vãn Anh muốn xem rốt cuộc cô ta bị làm sao Mà bỗng nhiên lại thay đổi như vậy Hết trò này đến trò khác Lục Cảnh Hành coi như là cầu được ước thấy Chẳng phải anh bảo cô ta Đổi cách chết khác sao Đây chẳng phải là đổi cách rồi sao Lục Cảnh Hành vội vàng trở về Để hỏi tội Lâm Vãn Vãn Là điều nằm trong dự đoán của cô Thậm chí còn muộn hơn nửa ngày So với dự kiến của cô Lâm Vãn Vãn biết Vương Phương ghen tị Vì cô dễ dàng gả cho Lục Cảnh Hành Chẳng cần làm gì Cũng có 10 đồng tiền sinh hoạt mỗi tháng Còn cô ta nỗ lực bao nhiêu năm Thì vẫn chỉ là y tá thực tập công lương Giờ Lâm Vãn Vãn Lại dễ dàng trở thành bác sĩ khoa thần kinh Khiến Vương Phương Người có lòng đố kỵ cực mạnh làm sao chấp nhận được sự tranh lệch lớn như vậy. Bây giờ Lâm Vãn Vãn chỉ hy vọng Lục Cảnh Hành đừng nghe lời xúi dục mà gây rối. Cô nhất định có thể dựa vào năng lực của mình để đứng vững ở bệnh viện. Nhất định phải báo thù cho cơ thể này. Thực ra số phận của cô và cơ thể này giống nhau. Từ khi sinh ra đến khi chết đều chưa từng cảm nhận được tình thân tình yêu. Vì vậy cô dùng những gì mình đã học được ở kiếp trước. Để tiếp tục đi con đường giang dở của nguyên chủ Cũng thay đổi cô ấy Làm tròn trách nhiệm Hai người họ ở hai thời không khác nhau Đang giúp đỡ lẫn nhau Lục Cành Hành mím chặt môi Cúi xuống nhìn Lâm Vãn Vãn Chiều cao của hai người trưng lệch quá lớn Lâm Vãn Vãn cảm thấy rất mệt mỏi Khi nhìn anh Phải ngừng cao đầu mới nhìn thấy mặt và mắt của anh Hai người cứ thế Một người ngừng đầu Một người cúi xuống giằng co với nhau Một lát sau Lục Cành Hành nói Cô đừng có làm tôi mất mặt nữa Tôi cảm ơn cô Ngày hôm sau, Vương Phương là lút đến khoa thần kinh Mục đích là để xem Lâm Vãn Vãn có đi làm không Cô ta nghe chị gái nói Lục cảnh hành biết chuyện Lâm Vãn Vãn làm loạn Tức giận trở về nhà Còn đạp cửa Vậy chắc Lâm Vãn Vãn không dám đến làm nữa đâu nhỉ Kết quả là Lâm Vãn Vãn vẫn mặc áo blue trắng Tinh thần phấn chấn Đi theo sau cao kiến Lâm khám bệnh vương phương vốn là thực tập sinh phải chăm chỉ học hỏi thầy cô mới đúng nhưng cô ta đã bị lâm văn vãn chọc tức đến mất hết lý trí thầy nói gì cô ta cũng không nghe thấy ánh mắt lơ đãng thầy giáo quát cô ta một tiếng cô ta liền bật khóc bỏ chạy bây giờ đừng nói là vương phương ngay cả chị gái và anh rể cô ta cũng không tìm hiểu được lâm vãn vãn vào bệnh viện huyện lại còn làm bác sĩ bằng cách nào vương phương mắt đỏ hoe khóc lóc với chị gái anh rể cũng không tìm hiểu được sao lục cảnh hành không phải về nhà rồi sao anh ta cũng không hỏi được sao bác sĩ ở bệnh viện huyện không phải ai cũng có bằng cấp cao nhưng lâm vãn vãn chắc chắn là không có vậy con nhỏ nhà quê đó rốt cuộc vào bằng cách nào vương phương sắp phát điên rồi vương văn phương nói chuyện này Kỳ lạ là kỳ lạ ở chỗ Lục Cảnh Hành Vương Phương đáp Ý của chị là sao Vương Vân Phương nói Anh rể em nói Lục Cảnh Hành nghe lời anh ấy Tức giận trở về nhà Nhưng sau khi quay lại đơn vị Anh ta cũng không nói gì Anh rể em phải chủ động hỏi Em đoán xem Lục Cảnh Hành nói gì Vương Phương dậm chân Chị ơi chị đừng có úp mở nữa Lục Cảnh Hành nói gì vậy vương văn phương nghiêm túc nói lục cảnh hành lại nói lâm vãn vãn thực sự biết khám bệnh vào bệnh viện huyện là do người nhà của một bệnh nhân giới thiệu nhưng chỉ là lao động thời vụ không có biên chế vương phương gào lên lục cảnh hành anh ta nói bậy lâm vãn vãn đến quân đội phần lớn thời gian đều ở cùng với em cô ta khi nào thì biết khám bệnh lại khi nào thì có bệnh nhân vương văn phương dù sao cũng lớn tuổi hơn lại sợ em gái làm quá nghiêm mặt nói tiểu phương em phải bình tĩnh gặp chuyện gì thì cũng phải giữ bình tĩnh lâm vãn vãn chỉ là một người phụ nữ nông thôn chủ nghĩa khởi không biết bao nhiêu cô ta làm được cái gì chứ chị không tin cô ta không có điểm yếu nào để em nắm được cô ta và em làm việc cùng một đơn vị ngược lại có lợi cho việc phát hiện vấn đề của cô ta đường còn dài mà tiểu phương vương phương vẫn nghe lời chị gái nhưng cứ nhìn thấy lâm vãn vãn mà cá bờ lu trắng Là cô ta lại muốn xông nên xé áo cô Nếu Lâm Vãn Vãn không để lộ sơ hở Vậy thì cô ta sẽ tạo cơ hội Để Lâm Vãn Vãn lộ đuôi cáo Vương Phương bắt đầu lôi kéo Tất cả y tá Lấy lòng các y tá trẻ ở khoa thần kinh Dù sao cô ta cũng là người thành phố Gia cảnh tuy không giàu có Nhưng so với người nông thôn Thì hơn gấp mấy chục lần Hai ngày trước khi Lâm Vãn Vãn Kết thúc thời gian thử việc Cả bệnh viện đều ồn ầm lên Khoa thần kinh có một nữ bác sĩ Là người nhà của quân nhân Xuất thân nông thôn Chữ nghĩa không biết bao nhiêu Dựa vào thủ đoạn xấu Mà ép sĩ quan trẻ tuổi tài giỏi cưới mình Chồng thường xuyên làm việc ở cơ sở Người phụ nữ này nên không chịu được cảnh cô đơn Nên ở bên ngoài tìm một ông già giàu có Thế nào lại được ông già nhét vào bệnh viện Đây không còn là lạm dụng quyền lực nữa Mà là mưu hại tính mạng Đúng vậy Bác sĩ đâu phải ai cũng làm được Những lời này là lâm vãn vãn nghe được ở nhà vệ sinh của khoa mình Lại có một người phụ nữ nói Nhưng tôi thấy viện trưởng và trưởng khoa đều rất quý mến cô ấy Hình như cô ấy thực sự biết khám bệnh Lại viết chữ rất đẹp Không giống người chỉ biết vài chữ Lâm vãn vãn ung dung đi ra khỏi nhà vệ sinh rửa tay Mấy người phụ nữ nhìn thấy cô liền sợ hãi nẻ lưỡi Nháy mắt với nhau Nói xấu sau lưng người khác bị bắt gặp tại trận Không xấu hổ mới lạ huống hồ họ chỉ là y tá Có người còn là lao động thời vụ Còn Lâm Vãn Vãn dù sao thì cũng là bác sĩ Cao Kiến Lâm hỏi Lâm Vãn Vãn Dạo này cô nghe thấy những lời đồn đại chưa Lâm Vãn Vãn gật đầu Tôi nghe thấy rồi Cao Kiến Lâm hất cằm, Còn hai ngày nữa là hết thời gian thử việc rồi Đừng để những lời đồn đại đó ảnh hưởng Cảm ơn trường khoa Tôi sẽ không bị ảnh hưởng Vượt qua thời gian thử việc Cô sẽ có lương 15 đồng một tháng Cộng thêm tiền làm thêm giờ Cũng được hơn 20 đồng Cô ngốc sao mà bị ảnh hưởng chứ Nhìn là biết trò này là do con nhỏ trà xanh Vương Phương giờ trò rồi Cô sẽ không mắc bẫy đâu Cứ để cô ta tự tìm đường chết đi Lâm vãn vãn vẫn vượt qua Thời gian thử việc như dự kiến Tuy chỉ là lao động thời vụ Nhưng năng lực của cô là thực sự Sau này cũng là người có lương rồi Tin lầm vãn vãn vượt qua thời gian thử việc Khiến Vương Phương tức giận đến mất hết lý trí Tan làm liền đến cửa hàng bách hóa Tìm chị gái Lúc ăn tối Vương Văn Phương cười nói với chồng Hàn bảo lâm Vợ cảnh hành vậy mà vượt qua thời gian làm việc rồi Cô ta chỉ thử việc một tuần Bây giờ đã là bác sĩ chính thức Lương 15 đồng một tháng Cộng thêm các khoản khác Cũng được hơn 20 đồng Giỏi thật đấy Vương Văn Phương làm việc ở cửa hàng Bách Hóa Lớn nhất huyện Đó là bát cơm vàng mà ai cũng mơ ước Lương tháng cộng thêm các khoản khác Lúc cao điểm có thể được hơn 30 đồng Vậy mà cô ta lại ghen tị Với 15 đồng lương của Lâm Vãn Vãn Hàn Bảo Lâm hơi nhíu mày Lãnh đạo bệnh viện huyện không phải mù Chuyện khám bệnh sao có thể bị đặt được Chứng tỏ Tiểu Lâm thực sự biết khám bệnh Có gì lạ đâu Hàn Bảo Lâm hút một ngụm canh Rồi nhìn vợ mình với vẻ mặt thở ơ. Lo chuyện nhà mình cho tốt đi. Không có việc gì thì học vợ của Đường Diệu Vũ cách tạo dựng mối quan hệ cho chồng mình còn hơn. Vương Văn Phương đập đũa xuống bàn. Anh có ý gì? Hàn Bảo Lâm sắp được thăng chức, nhưng đối thủ cạnh tranh là Đường Diệu Vũ, chồng của ngài Tiệp. Vốn dĩ anh ta không phải đối thủ của người đó. Huống hồ Đường Diệu Vũ còn có một người vợ lợi hại. Ngải tiệp xuất thân từ gia đình rất có thế lực Chỉ là cô ấy sống khiêm tốn thôi Hàn Bảo Lâm Càng ngày càng cảm thấy Mình không thể cạnh tranh nổi với đường diệu vũ Sau đó Những lời đồn đại ở bệnh viện vẫn còn Chỉ là không còn rầm rộ như lúc đầu nữa Vương Phương Về trường thi Lâm Vạn Vãn thì nghiêm túc làm việc Mỗi ngày chỉ quanh quẩn giữa khu tập thể Và bệnh viện huyện Đến tháng chạp cô mới phát hiện ra một chuyện Hình như cô đã hơn 2 tháng Không gặp Lục Cảnh Hành Nếu không phải mỗi tháng đều có người đến Đưa tiền sinh hoạt Cô còn suýt quên mình có chồng Hôm nay Lâm Vãn Vãn tan làm về nhà Thấy một anh lính trẻ đang đợi cô Ở phòng trực Người lính cầm một bức điện tín Từ quê của Lục Cảnh Hành Chào Lâm Vãn Vãn Nói Lục Cảnh Hành đang làm nhiệm vụ đặc biệt lãnh đạo bảo anh ta mang điện tín Đến cho Lâm Vãn Vãn Nội dung điện tín rất ngắn gọn Mẹ của Lục Cảnh Hành Tức là mẹ chồng của Lâm Vãn Vãn Đang nguy kịch Mong con trai đưa vợ mới về nhà Lâm Vãn Vãn bối rối Cô không biết rõ Lục Cảnh Hành Làm công việc gì Nhưng dù sao hiện tại cô vẫn là con dâu Của nhỏ Lục bước điện tín này cô phải nhận Cuộc hôn nhân của Lâm Vãn Vãn với Lục Cảnh Hành Và những hậu quả sau khi ly hôn Đều liên quan đến mẹ của thân thể này Cô phải về đó một chuyến Lâm Vãn Vãn xin phép Nghỉ ngay trong đêm Không biết tình hình mẹ lục như thế nào Cô sợ xin nghỉ quá lâu sẽ mất việc Dù sao công việc này Cũng là do may mắn mà có được Đã là tháng chạp Sắp đến Tết Bệnh viện cũng nghỉ Lâm Vãn Vãn xin nghỉ tổng cộng một tháng Lãnh đạo đã phê duyệt Nơi Lâm Vãn Vãn đang ở Và quê của nguyên chủ cách nhau cả tỉnh Phải ngồi tàu hỏa hơn 30 tiếng Thêm cả xe khách đường dài mới đến được thôn Lâm Gia mà cô chưa từng biết Để không bị mất việc Lâm Vãn Vãn còn đặc biệt gọi điện thoại tạm biệt tạ vệ dân Kết quả tạ vệ dân nói ông ấy sẽ lái xe đưa Lâm Vãn Vãn ra ga tàu hỏa Dù sao từ huyện đến ga tàu hỏa cũng rất xa Tạ vệ dân hỏi Lâm Vãn Vãn người nhà nào bị bệnh Lâm Vãn Vãn suy nghĩ một lát rồi nói Mẹ chồng tôi tạ vệ dân kinh ngạc nhìn lâm vãn vãn một hồi ho nhẹ mấy tiếng nói cô kết hôn rồi sao lâm vãn vãn cười gượng vâng ạ tạ vệ dân im lặng hồi lâu mới nói chồng cô là sĩ quan à lâm vãn vãn nói sĩ quan ạ tạ vệ dân là người tường trải có thể nhận ra lâm vãn vãn cơ bản không muốn nói về chồng mình vì vậy ông ấy chuyển chủ đề đường xa vạn dặm giữa đường còn phải đổi xe Một mình cô có ổn không Lâm vãn vãn nói Ổn ạ Tuy rằng tình hình chị An bây giờ không thể so sánh với sau này Nhưng chỉ cần cô đủ cẩn thận Sẽ không có vấn đề gì Cuối năm Công việc của nhà máy dệt may của tạ vệ dân cơ bản đã hoàn thành Ông ấy với tư cách là giám đốc Rời đi vài ngày cũng không có vấn đề gì lớn Ban đầu ông ấy đích thân đưa Lâm vãn vãn kia về Ai ngờ cô ấy không chỉ đã kết hôn Mà còn là vợ của quân nhân Điều này thực sự khiến tạ vệ dân khó xử Tình hình trên tàu hỏa bây giờ ra sao Lâm vãn vãn chỉ nghe nói Còn tạ vệ dân thì biết rất rõ Rất hỗn loạn Lại vào dịp cuối năm trộm cắp Buôn người cũng hoạt động mạnh Với vóc dáng nhỏ nhắn của lâm vãn vãn Rất dễ bị bắt cóc trong lúc hỗn loạn Tạ vệ dân im lặng một lúc Cuối cùng vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng Sao chồng cô không về cùng cô anh ấy đi công tác rồi. quân nhân phải phục tùng mệnh lệnh. Tạ Vệ Dân hiểu điều này. Tạ Vệ Dân chợt nảy ra ý tưởng. ơ, chẳng phải Tiểu Trương cũng cùng tỉnh với các cô sao? chỉ là không cùng huyện. cậu ấy mua vé tàu ngày mai. hay là hai người đi cùng nhau? Tiểu Trương đang lái xe phía trước rất ngơ ngác. cậu ta khi nào thì cùng tỉnh với Lâm Vãn Vãn? còn mua vé tàu ngày mai rồi. nhưng Tiểu Trương rất ăn ý với Tạ Vệ Dân. Hoàn toàn không phản đối Chỉ nói Tôi thấy được đấy ạ Vừa đến ga tàu hỏa Tạ vệ dân liền ra hiệu cho tiểu trương Tiểu trương rất thông minh Nói cậu ta đi đổi vé tàu là được Lâm vãn vãn nhận ra Tạ vệ dân lo lắng cho sự an toàn của cô Trên đường Nên cố ý để tiểu trương đi cùng liền nói Anh ta thực sự không cần đâu Anh đừng làm khó tiểu trương Tôi tự lo liệu được Tâm tư của tạm vị dân bị vạch trần Ông ấy có chút xấu hổ Nhưng cũng chỉ xấu hổ vài giây liền nói Cô phải ở trên tàu hơn 30 tiếng Chẳng lẽ cô không ngủ, không ăn, không uống sao Đến thành phố tỉnh còn phải chuyển xe Lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao Cô yên tâm Tiểu Trương là tài xế riêng kiêm trợ lý của tôi Có cậu ấy hộ tống cô tôi yên tâm Bà cụ cũng yên tâm Cô cũng đừng áp lực Thực sự là thấy cô là người có tài Lại cứu mạng mẹ tôi coi như trả ơn cô, đừng từ chối nữa, tiểu trương, hai người vào ga đi. bất kể cô và chồng cô có chuyện gì, nhưng cô đã cứu mạng mẹ ông ấy, chỉ riêng điều này, ông ấy tuyệt đối không cho phép cô xảy ra bất kỳ sai sót nào. chuyện nào ở bệnh viện mấy hôm trước, vệ dân cũng nghe nói, nhưng ông ấy vẫn phải đặt sự an toàn của cô lên hàng đầu. tiểu trương cũng từng đi lính, làm công tác hộ tống rất tốt, đưa lâm văn đến tận huyện quê cô. Đưa cô lên xe về thôn Lâm Gia mới quay lại. Lâm Vãn, vãn vất vả đến xã. Người ra đón cô là em trai thứ hai của Lục Cảnh Hành, Lục Cảnh Minh. Nói thật, ký ức của cơ thể này không tốt lắm. Mỗi lần gặp người và việc liên quan đến nguyên chủ, phản ứng đều chậm hơn vài nhịp. Việc Lâm Văn Vãn về thôn đã trở thành tin tức lớn của thôn Lâm Gia. Tại nhà họ Lục, mẹ Lục, Quách Thải Vân đang nằm liệt giường như đống bùn nhão chờ chết trong nhà nồng nặc mùi thuốc bắc lâm vãn vãn không kịp nhận người trực tiếp nắm lấy cổ tay mẹ lục lấy ống nghe ra nói mẹ đừng kích động để con kiểm tra cho mẹ trước người nhỏ lục nhìn nhau lâm vãn vãn biết khám bệnh sao quách thái vân yếu ớt nói cảnh hành sao không về lâm vãn vãn đã đặt ống nghe lên vị trí tim phổi của quách thái vân tay vẫn đang bắt mạch cho bà mẹ đừng nói gì cả Lục Cảnh Hành đang làm nhiệm vụ, tạm thời không về được. Lâm Vãn Vãn nghe rất lâu, thực ra cũng chỉ là một lúc, nên thở phào nhẹ nhõm, nhìn mấy đôi mắt kỳ lạ nói: Bệnh này có thể chữa khỏi. Mấy người nhọn lục nhìn nhau rõ ràng là không tin. Em gái út của Lục Cảnh Hành, Lục Cảnh Phong đang học cấp ba, nhỏ hơn Lâm Văn Vãn Vãn hai tuổi, cũng coi như là bạn bè cùng lớn lên. Cô ấy khá hiểu Lâm Vãn Vãn, cũng biết học y không dễ, vì vậy. Lục Cảnh Phong yếu ớt nói Chị dâu Chị chắc chắn biết khám bệnh chứ Không ai tin cô biết khám bệnh mới là bình thường Nhưng cấp bách nhất bây giờ là cứu người Lầm vãn vãn khẳng định Vâng, có thể chữa khỏi Đây chỉ là cảm cúm nặng Kéo dài quá lâu dẫn đến viêm phổi Trong y học gọi là viêm phổi do mycoplasma. Mọi người yên tâm Tôi làm việc ở bệnh viện Thầy của tôi đều là cao thủ Quách Tài Vân ho hai tiếng xua tay Đồng tốn công vô ích Không cứu được nữa đâu Chỉ còn vài ngày nữa thôi Tôi không nỡ nhắm mắt Chỉ là đang đợi cô và cảnh hành Nhưng nó sao lại Mấy người nhọ Lục lại nhìn nhau Sao có thể như vậy được Họ chẳng lẽ không rõ Đâm vãn vãn là người như thế nào sao Mẹ Lục thực sự chỉ còn thoi thóp Nhọ Lục đã chuẩn bị sẵn Cả quần áo và quan tài rồi Lục Cảnh Minh đưa phim chụp và kết quả xét nghiệm của bệnh viện huyện cho Lâm Vãn Vãn thăm dò. "Cô xem cái này." Lâm Vãn Vãn giơ cao lên, nhìn dưới ánh sáng gật đầu. "Kết quả siêu âm cho thấy phổi có mảng tối lớn, không phải như họ chẩn đoán, thuần túy là vấn đề ở phổi, không phải là không chữa được, nhưng phải nhanh chóng, không thể kéo dài thêm nữa." Lâm Vãn Vãn cũng không muốn giải thích quá nhiều với họ, dù sao có giải thích nhiều thì cũng không ai tin. Thuật ngữ chuyên môn quá cao siêu họ cũng không hiểu Cô chỉ bảo họ mở cửa sổ thông gió một chút Sau đó lấy mấy viên thuốc từ trong hộp thuốc mang theo cho Quách Thải Vân uống Cô lại viết ra vài loại thuốc cần tiêm Bảo Lục Cảnh Minh đi trạm y tế mua Mua được bao nhiêu thì mua Những loại khác thì đến trạm y tế xã hoặc bệnh viện huyện mua Hơn một tiếng sau Lâm vãn vãn pha mấy loại thuốc cô mang về vào chai truyền dịch Truyền cho Quách Thải Vân Còn thiếu mấy loại thuốc Cô bảo Lục Cảnh Minh đến trạm y tế xã Mua Thấy cô thao tác Tiêm truyền thuần thục như vậy Lại có hộp thuốc và thuốc men Trông rất chuyên nghiệp Bố Lục, Lục Gia Vượng Cuối cùng không nhịn được hỏi Vãn vãn Con thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ con chứ lâm vãn vãn nhìn thẳng vào mắt bố chồng khẳng định Có thể ạ Lục Gia Vượng cũng gật đầu Như đang tự nói với chính mình vậy thì cứ thử liều xem sao biết đâu lại qua khỏi nếu thực sự chữa khỏi con bé này chính là phúc tinh của nhọ lục chúng ta lục cảnh minh suốt đêm mua đủ thuốc lầm vãn vãn cả đêm không chợp mắt canh chừng bên cạnh mẹ lục truyền xong bảy chai dịch trời cũng đã sáng mẹ lục quả thực đã tốt hơn nhiều ho và đờm trong cổ họng cũng không còn nghiêm trọng như vậy đầu tiên là hô hấp đã thông thoáng hơn Sắc mặt và tinh thần cũng tốt hơn không ít Lâm vãn vãn bảo cho bà ăn chút đồ ăn lòng Tốt nhất là cháo gạo tẻ nấu với rau xanh Lục Cảnh Phong nói trong nhà không có gạo tẻ Lâm vãn vãn lúc này mới nhớ ra người ở đây không hay ăn gạo tẻ Họ chủ yếu ăn đồ làm từ bột mì Vậy thì nấu tạm một bát bột mì pha loãng vậy Quách Thải Vân đã qua cơn nguy kịch mấy người nhọn lục lúc này mới thu xếp cho lâm vãn vãn nghỉ ngơi chuyện này đàn ông không làm được chỉ có thể giao cho lục cảnh phong chị dâu phòng của chị và anh cả ở gian phía đông đã sắp xếp xong cho hai người rồi trên bếp có ấm nước chị rửa mặt rồi ăn cơm ngủ một giấc ngon lành lục cảnh phong nói lâm vãn vãn thực sự rất mệt ăn một bát mì xong liền năng ra ngủ dặn lục cảnh phong năm giờ chiều gọi cô dậy để kiểm tra cho mẹ Lục tiếp tục truyền dịch. Ba ngày đầu về thôn, Lâm Vãn Vãn đều ở nhà họ Lục không ra ngoài. Nhọ Lâm ở phía tây cũng nghe tin Lâm Vãn Vãn trở về. Cao Quế Hoa mang 10 quả trứng gà đến nhà họ Lục. Nhìn thấy Cao Quế Hoa, Lâm Vãn Vãn cuối cùng cũng hiểu tại sao cơ thể này lại thấp như vậy. Cao Quế Hoa vốn đã không cao, còn thấp hơn cả Lâm Vãn Vãn, gầy đến dọa người, đi đường lúc nào cũng cúi đầu nhìn người khác cũng nén lén, hai mắt vô hồn. Từ góc nhìn của một bác sĩ chuyên nghiệp, Lâm Vãn Vãn nhận ra người mẹ này mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng và các vấn đề tâm lý khác. Tất nhiên, vừa nhìn là biết sức khỏe của bà không tốt. Tình trạng của Quách Thài Vân ngày càng tốt hơn, đã có thể trò chuyện cùng thông gia. Kiếp trước Lâm Vãn Vãn không có bố mẹ, chưa từng trải qua tình thân là gì, càng chưa từng gọi một tiếng bố mẹ thân thương. Nhưng giờ đây Cô buộc mình phải gần gũi với người mẹ này Lâm vãn vãn nắm tay Cao Quế Hoa Nói Mẹ con thấy mẹ gầy quá Để con khám cho mẹ nhé Cao Quế Hoa trách yêu Cái con bé này mẹ khỏe mà Con có bản lĩnh khám bệnh thật Thì mau chống chữa khỏi cho mẹ chồng của con đi Mặc dù Cao Quế Hoa không hiểu sao Con gái lại biết khám bệnh Nhưng con bé thực sự đã giành lại mẹ lục Từ tay Diêm Vương vậy thì chỉ có thể tin lời con bé nói là đã học y với mấy cao thủ cao quế hoa nắm tay lâm vãn vãn nhìn thế nào cũng thấy không đủ bà cảm thấy con gái của mình vẫn có chút may mắn theo lục cảnh hành đến quân đội không chỉ ăn mặc đẹp mà còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều lại còn học được bản lĩnh khám bệnh bà người làm mẹ thực sự rất vui mừng cao quế hoa không muốn lâm vãn vãn kiểm tra cho mình Nhưng Lâm Vãn Vãn vẫn bắt mạch được cho bà Cô học Tây Y Nhưng Trung Y cũng rất giỏi Đó là do cô học được Từ viện trường ở trại trẻ mồ côi Nhìn, nghe, hỏi Bắt mạch đều rất thành thạo. Cao Quế Hoa hỏi Lâm Vãn Vãn Khi nào về nhà Lâm Vãn Vãn nói đợi mẹ chồng không cần Truyền dịch nữa sẽ về thăm nhà Từ đầu đến cuối Lâm Vãn Vãn không hề hỏi đến Lâm Đại Niên Cũng không hỏi người họ Lâm khác Mấy ngày nay, từ những lời nói ấp úng của Lục Cảnh Phong, cô đã nắm bắt được rất nhiều thông tin. Lúc mới xuyên không đến đây không lâu, Lục Cảnh hành nói Lâm đại niên gửi điện tín đòi tiền, nói là cao quý hoa ốm nặng cần tiền chữa bệnh, còn nói bà muốn xem ảnh của Lâm Vãn Vãn. Sau khi cô gửi ảnh thì không nhận được thư của nhà họ Lâm nữa. Thực ra lần đó nhà họ Lâm đã xảy ra chuyện lớn. Cao Quý Hoa đã có tuổi rồi, Mà còn bị Lâm Đại Niên bạo hành gia đình Dùng roi da bò Quất đến mức lăn lộn trong sân Nếu không phải bố mẹ Lục chạy đến can ngăn Cao Quế Hoa chắc chắn sẽ bị Lâm Đại Niên đánh chết Lâm vãn vãn không yên tâm Ngày hôm sau Sau khi truyền dịch xong cho mẹ Lục Cô liền về nhọ Lâm Ở nông thôn vào mùa đông Cũng không có nhiều việc đồng áng Đàn ông tụ tập ở đầu thôn chơi bài Cũng có người chơi bài hoa Phụ nữ thì buôn chuyện nhà này nhà kia. Mấy ngày nay lại có chuyện của Lâm Vãn Vãn để họ bàn tán. Cao Quế Hoa ở nhà một mình, thấy con gái về nên vui mừng nấu cơm cho cô, đều là những món đã làm sẵn, chờ chờ cô về là ăn. Bánh bao khoai tây và bánh bao đậu đỏ ngon quá." Lâm Vãn Vãn nói. "Ngon thì ăn nhiều vào, lúc về lại mang ít về, mẹ biết con thích ăn món này." Nghe câu này, Lâm Vãn Vãn muốn khóc Mắt đã ươn ướt, ướt Nhưng cô già vờ cúi đầu ăn bánh bao Không để mẹ già nhìn thấy Cao Quế Hoa quan tâm nhất Là mối quan hệ vợ chồng của con gái Và Lục Cảnh Hành Dù sao cuộc hôn nhân này là do bà Chạy đến nhà họ Lục Vừa khóc vừa cầu xin cho con gái Nếu không phải tình thế ép buộc Lục Cảnh Hành sao lại cưới Vãn Vãn chứ Cao Quế Hoa hỏi gì Lâm Vãn Vãn đều nói tốt Sao mẹ không tin Lâm Vãn Vãn nói Thực sự rất tốt Công việc của con cũng là anh ấy giúp con tìm Thầy của con đều quen biết anh ấy Mẹ cứ yên tâm đi Vậy thì tốt Chỉ cần hai đứa sống tốt với nhau Mẹ cũng yên lòng Cao Quế Hoa vuốt mấy sợi tóc Của Lâm vãn vãn ra sau tai Nhìn cô cười nói Đứa con gái này từ nhỏ đến lớn Chưa từng được sống một ngày tốt lành Vì bị Lâm Đại Niên ngược đãi Nên cả dòng họ Lâm cũng bắt nạt cô Thậm chí cả thôn đều cảm thấy cô dễ bắt nạt Gặp là nói mấy câu khó nghe Từ miệng mẹ Cô biết được dạo này Lâm Đại Niên thường xuyên đánh bài từ ở thôn bên cạnh Tức là đánh bạc Tuy chỉ là đánh bạc vài xu vài hào Nhưng cũng là đánh bạc Lâm văn vãn an ủi mẹ Đừng quan tâm đến sống chết của ông ta Mẹ bây giờ cứ chăm sóc tốt cho bản thân Đợi 1-2 năm nữa Mẹ theo con nhé lâm vãn vãn không muốn khơi lại vết thương của mẹ nên không nhìn thấy vết thương trên người bà cô mua cho bà ít thuốc và đồ bổ những ngày này lâm vãn vãn đều đi đi về về cô luôn cảm thấy người mẹ này có vẻ chán ghét cuộc sống sống cũng chỉ như cái xác không hồn đã có tuổi rồi mà còn bị chồng dùng roi da bò quất phụ nữ nào có thể chịu đựng được nghe nói lúc đó bà đã uống thuốc sâu may mà được cấp cứu kịp thời Nên không đã không qua khỏi Mẹ lục nhờ sự chăm sóc Và điều trị tận tình của con dâu Mà nhanh chóng hồi phục Nhưng năm vãn vãn dặn do bà Không được làm việc nặng Không được để bị cảm lạnh lần nữa Phải nằm nghỉ ngơi nhiều Thuốc uống vẫn phải tiếp tục uống Tất cả việc nhà cuối năm Đều đổ lên vai bố lục và lục cảnh phong Con trai thứ hai của lục cảnh minh Thì mới có vài tháng tuổi Vợ còn đang làm việc ở cửa hàng bách hóa kỳ nghỉ đông này anh ta bận tối tăm mặt mũi Lục Cảnh Hành về nhà vào buổi chiều ngày 30 Tết Lục Cảnh Hành được đồng đội làm việc ở huyện lái xe đưa về Cả nhà họ Lục đều ra đón Lục Cảnh Hành Chỉ có Lâm Vãn Vãn không xuất hiện Tin Lục Cảnh Hành về nhà Lâm Vãn Vãn hoàn toàn không biết Là Lục Cảnh Minh và em gái nói muốn cho chị dâu một bất ngờ Bất ngờ này thực sự khiến Lâm Vãn Vãn kinh ngạc quá mức Lâm vãn vãn nắm chặt tay Đứng quay mặt vào tường trong phòng Sau anh ta lại đột ngột trở về chứ Bố mẹ Lục đồng loạt nhìn con trai Con bắt nạt vãn vãn à Lục cảnh hành cứng miệng Không ạ Quách Tài Vân hư lạnh một tiếng <cười> Vậy còn không mau đi gặp vợ con đi Đứng ở đây làm cái gì Bố Lục vỗ vai Lục cảnh hành Đối xử tốt với vãn vãn Nếu không phải con bé Hôm nay con đã không gặp được mẹ của con rồi Lục Cảnh Minh nháy mắt với Lục Cảnh Phong Lục Cảnh Phong nhìn Lục Cảnh Hành Anh cả Để em mang hành lý vào phòng cho anh nhé Anh và chị dâu ở gian phía đông Lục Cảnh Hành xách túi lên Để anh tự làm Từ cổng đến gian phía đông chỉ có vài bước chân Nhưng Lục Cảnh Hành lại đi rất lâu Lúc này tâm trạng anh đang rất mâu thuẫn Không biết phải đối mặt với Lâm vãn vãn như thế nào Lục Cảnh Hành đã kết thúc nhiệm vụ Và trở về đơn vị cách đây vài ngày Vừa về đến đơn vị Anh liền báo cáo công việc với lãnh đạo Kết thúc báo cáo Lãnh đạo mới nói trong nhà có gửi điện tín đại ý là mẹ anh bị ốm Lãnh đạo đã cho người mang điện tín đến cho vợ anh rồi Lục Cảnh Hành lập tức liên lạc với Lục Cảnh Minh Mới biết Lâm vãn vãn không chỉ đã về nhà Mà còn cứu sống mẹ anh Người đã sắp sửa cho vào quan tài Lục Cảnh Hành không tin Nhưng Lục Cảnh Minh sao dám lấy tính mạng của mẹ ra đùa Lục Cảnh Hành lập tức làm thủ tục xin nghỉ phép Vội vàng trở về nhà vào đúng ngày 30 Tết Phía sau Mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm Lục Cảnh Hành Anh nhắm mắt đẩy cửa ra Vừa hay Lâm Vãn Vãn cũng định đi ra ngoài Hai người cứ thế ngây người nhìn nhau Ở trong và ngoài cửa Cuối cùng vẫn là Lâm Vãn Vãn lên tiếng trước Anh về rồi à Vừa rồi em ngủ quên Nghe bên ngoài bỗng nhiên náo nhiệt Hóa ra là anh về rồi Lâm Vãn Vãn nói câu này Ngay cả bản thân cô cũng không lừa được Lục Cảnh Hành hơi nhíu mày Dù có thay đổi như thế nào Người phụ nữ này vẫn là người có tâm kế Đây là đang coi anh là kẻ ngốc Hay là coi cả nhà họ Lục là kẻ ngốc vậy Nói như thế nào nhỉ Người phụ nữ nhỏ bé Đứng trước mặt Lục Cảnh Hành đã thay đổi rất nhiều Tính đến lần bất hòa Ở khu tập thể lần trước Cũng đã hơn 2 tháng không gặp Lâm Vãn Vãn có thể nói là đã thay ra đổi thịt Chiều cao thấp bé, cô không thể thay đổi Trừ khi đi một đôi guốc cao 10 phân Nhưng Lâm Vãn Vãn tuyệt đối Sẽ không vì lấy lòng người khác Mà làm khổ đôi chân của mình Da rẻ cũng trắng trẻo hơn không ít Tóc ngắn ngang vai Mái bằng Đeo một chiếc bờm tóc màu đỏ Mặc một chiếc áo bông ngắn bằng lụa màu đỏ Quần nhung đen Hoàn toàn không thể liên hệ cô Với Lâm Vãn Vãn đầu bù tóc dối Mặt mũi đen đúa Gầy gò trước đây Đặc biệt là đôi mắt sáng người của cô Dường như có thể nhìn thấu mọi thứ Khiến trái tim Lục Cảnh Hành càng thêm hoảng loạn Anh cũng không biết mình đang hoảng loạn chuyện gì Anh nghỉ một tí đi Để em nấu cơm cho Lâm Vãn Vãn định đi ra ngoài Lục Cảnh Hành dùng gót chân đóng cửa lại Chặn đường Lâm Vãn Vãn Đừng ra ngoài Rất nhanh trong sân không còn ai Cả nhỏ Lục đều trốn đi chơi với đứa con nhỏ của Lục Cảnh Minh Sau đó bàn tán về Lục Cảnh Hành và Lâm Vãn Vãn. Lâm Vãn Vãn không muốn ở cùng một không gian với Lục Cảnh Hành. Anh ta ghét cô như vậy. Cô không phải là người thích tự ngược đãi bản thân. Tại sao không thể ra ngoài? Em mà ra ngoài, họ sẽ mắng chết anh. Lâm Vãn Vãn ngẩng cổ lên nói chuyện với anh ta rất mệt, liền quay đầu đi vào trong. "Vậy anh mau đi tắm rửa nhanh lên." Lục Cảnh Hành mím môi, cởi áo khoác quần rồi sau đó cởi mũ rồi bắt đầu cởi áo khoác lâm vãn vãn quay lưng lại với anh ta giả vờ nhìn tờ báo cũ dán trên tường giờ cô làm sao mà đọc báo nổi chứ lâm vãn vãn vốn định chữa khỏi bệnh cho mẹ lục dùng việc này làm điều kiện để nói chuyện ly hôn với lục cảnh hành dù sao cũng không thể đẩy cao quế hoa vào đầu sóng ngọn gió nhưng anh ta lại đột ngột trở về vậy cô phải làm sao để chung sống với anh ta đây Lục cảnh hành rửa mặt gội đầu Thay quần áo Lúc này mới nhìn gáy của Lâm Vãn Vãn Trầm giọng nói Cảm ơn Lâm Vãn Vãn quay đầu lại ngây người Tuy rằng người đàn ông hôi hám này coi thường cô Thái độ với cô rất tệ Nhưng phải nói rằng ngoại hình của anh ta Thực sự rất được Cảm ơn tôi chuyện gì Cứu mẹ tôi Anh mới về làm sao mà anh biết Lục cảnh hành nhìn Lâm Vãn Vãn Với ánh mắt phức tạp Cảnh Minh nói qua điện thoại Lâm Vãn Vãn giật mình Người nhà anh biết hôm nay anh về sao Lục Cảnh Hành nhướng mày Tất nhiên Có vấn đề gì sao Sắc mặt Lâm Vãn Vãn thay đổi Vậy sao không ai nói với em Anh không rõ Mấy ngày nay Mỗi khi người nhọ Lục hỏi đến chuyện của Lâm Vãn Vãn và Lục Cảnh Hành Cô đều nói rất tốt Nhưng nhọ Lục không phải là kẻ ngốc Vì vậy Lục Cảnh Minh và em gái Mới nghĩ ra kế này Lâm Vãn Vãn không hề có sự chuẩn bị nào Để đối phó với Lục Cảnh Hành Mí môi im lặng một lúc Rồi nhìn Lục Cảnh Hành nói Để tránh những rắc rối không cần thiết Em nghĩ có một số chuyện Chúng ta cần phải thống nhất Lục Cảnh Hành nhìn Lâm Vãn Vãn hồi lâu Mới nói Chuyện gì Em nói với mọi người Công việc của em là do anh sắp xếp Thầy của em đều rất quen thuộc với anh Nếu như có ai hỏi thì anh cứ nói như vậy Không ai hỏi thì anh đừng nhắc đến Trước khi thủ tục ly hôn được giải quyết Em không muốn phức tạp thêm Lục cảnh hành nhìn chằm chằm Lâm vãn vãn hồi lâu Mới nói Cô lấy đâu ra tự tin cho rằng tôi sẽ nghe lời cô sắp đặt Mắt lâm vãn vãn chớp chớp Ý của anh là sao Lục cảnh hành nghiến răng Giọng nói không lớn Như đang cố gắng kiềm chế cơn giận Sợ người nhà nghe thấy Lầm vãn vãn Lúc trước khóc lóc Đòi tôi cưới cô Bây giờ lại mở miệng ngậm miệng đòi đi hôn Cô thực sự cho rằng tôi cam tâm tình nguyện Làm bực thang cho cô trèo qua chắc Cô nên từ bỏ mấy trò trẻ con đó đi Lầm vãn vãn hét lên Anh bị bệnh à Rõ ràng là anh coi thường tôi Bây giờ tôi tỉnh ngộ rồi Cảm thấy chúng ta thực sự không hợp nhau Sao anh cứ nghĩ tôi xấu xa như vậy Lâm vãn vãn ấm ức, mắt đỏ hoe Nước mắt rơi xuống Lục Cảnh Hành tức giận đến mức Mặt mày tối sầm, thấp giọng nói Nói nhỏ thôi, không được khóc Anh đừng có quản tôi Tôi trời sinh đã to tiếng Bị oan ức còn không được khóc sao Lục Cảnh Phong đang nghe lén bên ngoài Nghe đến đây liền chạy vào nhà trong báo tin Rất nhanh mẹ Lục ở bên ngoài gọi con trai Cảnh Hành, con ra đây Lục Cảnh Hành nghiến răng Chỉ vào lâm vãn vãn thấp giọng nói lau nước mắt đi lâm vãn vãn quay lưng lại lau nước mắt phần lớn nước mắt này là do cô cố gắng nặn ra lục cảnh hành mở cửa bên ngoài mấy cặp mắt đang nhìn anh quách thải vân nít nhìn vào trong phòng nói còn đúng là làm quan rồi ha vừa về nhà đã dạo oai với vợ ha mẹ mẹ hiểu lầm rồi quách thải vân hừ lạnh một tiếng thôi hai đứa đừng có coi bọn ta là kẻ ngốc vãn vãn có oan ước gì thì cứ nói với mẹ mẹ làm chủ cho con lâm vãn vãn quay đầu lại nở nụ cười gượng gạo mẹ không có gì đều là chuyện nhỏ thôi lục cảnh minh nói mẹ anh cả vội vàng đi đường chắc chắn là đói rồi hay là dọn cơm gian đi ạ quách thải vân niếc nhìn lục cảnh hành nói còn lại đây hai ông bà ngồi trên mép giường Trong phòng than đang cháy hừng hực, Lục Cảnh Hành bị bố mẹ thay nhau mắng, kể lại chi tiết việc Lâm Vãn Vãn đã tận tình cứu chữa cho Quách Thái Vân như thế nào, còn Lục Cảnh Hành thì chỉ biết im lặng chịu trận. Không nói gì là sao? Lục Gia Vượng gõ tẩu thuốc. "Ly hôn là cô ấy nói." Quách Thái Vân hừ lạnh một tiếng. <cười> "Còn không phải là do con quá đáng hay sao?" Con bé đó ngoài chiều cao hơi khiêm tốn ra, thì có điểm nào không tốt? Mẹ còn suýt chút nữa thì đã mất mạng. còn người làm con trai, lại không có tin tức gì. Con bé vãn vãn không nói hai lời. Một mình ngàn dạm ra sôi trở về thay con tận hiếu. Con còn muốn như thế nào nữa? Lục cảnh hành mím môi nhìn hai ông bà, trong lòng có một trăm nỗi oan ức không thể nói ra. Hai người không biết tình hình thì đừng can thiệp vào chuyện của con. Hai người yên tâm, con sẽ không ly hôn. Chẳng phải hai người họ muốn anh ta phải có thái độ sao Lâm Vãn Vãn đó có phải là về thay anh ta tận hiếu đâu Cô ta rõ ràng là có mục đích Cô ta muốn dùng chuyện này để làm điều kiện để đi hôn với anh ta Nhưng hai ông bà già hồ đồ này không biết nghĩ sao lại tin tưởng Lâm Vãn Vãn Còn oan uổng cho anh ta Lục cảnh hành tự nhận mình không hề bắt nạt Lâm Vãn Vãn Cũng không ngược đãi cô ta Là do cô ta tự ngược đãi bản thân Nhưng có một vấn đề lớn mà Lục Cảnh Hành Vẫn luôn không hiểu Đó là y thuật của Lâm Vãn Vãn Mọi người đều nói mẹ anh đã sắp sửa Cho vào quan tài Nhưng Lâm Vãn Vãn lại chữa khỏi cho bà Điều này thực sự khiến Lục Cảnh Hành Không thể hiểu nổi Quách Thái Vân hỏi Con nói đấy nhá Con nói Con phải thề Quách Thái Vân nói Lục Cảnh Hành tức đến bật cười Mẹ con là quân nhân Không tin vào mấy chuyện thề thốt mê tín đó Quách Thủy Vân mắng mỏ, nhất quyết bắt con trai phải thề. Lục Gia Vượng nói: "Thôi được rồi, bà phải tin tưởng vào nhân cách của Cảnh Hành. Nó đã nói là không ly hôn thì sẽ không ly hôn. Giống như lúc đầu anh ta đồng ý cưới Lâm vãn vãn thì tuyệt đối sẽ không hối hận." Lúc này bà lão mới chịu cho con trai ăn cơm. Lục Cảnh Minh đốt pháo ở cổng, Lục Gia Vượng dẫn cả nhà đi thắp hương, bái lạy tổ tiên. Lục Cảnh Hành chỉ làm cho có lệ để họ vui lòng. Lâm Vãn Vãn cảm thấy cũng khá thú vị Lục Cảnh Minh và vợ Lam Mẫn trêu đùa đứa con trai mới vài tháng tuổi Bắt nó lại tổ tiên Bầu không khí trở nên náo nhiệt Trông cũng rất ấm cúng Trên bàn ăn Lục Cảnh Minh nâng ly rượu lên Nói con đề nghị Ly rượu đầu tiên của năm nay Chúng ta kính đại công thần của nhà ta Chị dâu Lâm Vãn Vãn giật mình Đừng đừng Ly rượu đầu tiên tất nhiên phải kính trường bối lục cảnh yến cũng hùa theo lam vẫn cũng đồng ý đều nói phải kính chị dâu thần y của nhà họ hai ông bà cũng không phản đối lúc này lục cảnh hành mới đứng dậy nói đừng ầm ĩ nữa ly rượu đầu tiên chúng ta kính bố mẹ ly thứ hai mới kính vãn vãn hai chữ vãn vãn thốt ra từ miệng của lục cảnh hành nghe mà lâm vãn vãn muốn đảo mắt đúng là làm khó anh ta quá rồi Em trai thứ hai và em gái út đều phải nghe lời anh cả Cùng nhau kính bố mẹ Bầu không khí sau đó rất tốt Ít nhất là ngoài mặt hòa thuận vui vẻ Ở nông thôn có rất nhiều phong tục đón Tết Đầu tiên là cả nhà ăn cơm tất niên Buổi tối là cả dòng họ tụ tập ăn bữa cơm đoàn viên Sau đó thức đến giao thừa mới kết thúc Nhà họ Lục có ba anh em trai Lục gia Vượng là con thứ hai Năm nay bữa cơm tất niên được tổ chức Ở nhà Lục gia Vượng Việc này đều đã được bàn bạc từ trước. Thôn lâm gia vẫn chưa có điện, thắp sáng bằng đèn dầu, nấu ăn bằng củi. Nhà nào khá giả thì dùng than, dùng quạt xó kéo bằng tay. Dưới hiên nhà, đèn lồng đỏ thủ công treo cao, pháo nổ rền vang, ăn cơm, uống rượu, chơi trò chơi, chơi bài, nói chuyện phiếm, ô nào đến tận nửa đêm. Đây chính là tục thức đêm giao thừa trong truyền thuyết sao. Kiếp trước, Lâm Vãn Vãn đã từng nghe nói. Nhưng cô chưa bao giờ thấy cảnh cả gia đình cùng nhau thức đêm giao thừa, cũng khá là ấn tượng. Thức đêm giao thừa kết thúc, tiễn người nhà họ hàng về xong. Quách Tài Vân liền dục con trai cả và vãn vãn nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Lầm vãn vãn ngượng ngùng, lúc này mới ý thức được phải ngủ chung phòng với lục cảnh hành. Trong phòng chỉ có một cái giường đất, một cái chăn. Ngủ dưới đất không chết cống thì cũng mắc đủ thứ bệnh, biết phải làm sao bây giờ. Lâm Vãn Vãn đã định tìm La Mẫn mượn chăn Nhưng cô ấy và Lục Cảnh Phong Cùng mẹ chồng luôn ở bên cạnh trò chuyện sưởi ấm trong nhà Canh đêm Bây giờ thì hay rồi Càng không có cơ hội tìm La Mẫn mượn chăn nữa La Mẫn vì con còn nhỏ Nên không thức đêm Luôn ở trong phòng phía Tây dỗ con Giờ đã ngủ rồi Cửa vừa đóng Hai người đều có chút lúng túng Trên bếp nước sôi sùng sục bốc hơi nghi ngút bên ngoài tuyết rơi trong phòng vẫn rất ấm áp lâm vãn vãn pha nước nóng vào chậu nước lạnh rửa mặt sau đó đổ nước rửa mặt vào chậu gỗ rửa chân rửa chân đánh răng xong định mở cửa đổ nước bẩn đi lục cảnh hành đang ngồi trên ghế dài liền đứng dậy nhận lấy chậu rửa chân từ tay lâm vãn vãn để anh lâm vãn vãn ngẩn người chậu rửa chân đã bị lục cảnh hành bưng đi mất lâm vãn vãn leo lên giường đất trước Đặt chăn ra phía ngoài Đắp áo khoác quân đội của lục cảnh hành Và áo bông của mình lên người Dường đất vốn đã ấm Như vậy cũng không lạnh Huống hồ cô còn mặc áo len và quần nỉ Lục cảnh hành tắm rửa xong Vén rèm cửa bước vào Lại ngây người Nhìn chằm chằm một lúc Vào cái bọc nhỏ ở trên giường Leo lên giường Kéo áo khoác quân đội của mình ra khỏi người lâm vãn vãn Đắp chăn lên cho cô Tư thế ngủ của Lâm Vãn Vãn lúc này càng buồn cười Cô quay đầu về phía cuối giường Tức là ngược hướng với Lục Cảnh Hành Lâm Vãn Vãn ngồi dậy nói Anh làm gì vậy? Lục Cảnh Hành cao to Áo khoác quân đội đắp phần trên thì hở chân Đắp phần dưới thì hở phần trên Lục Cảnh Hành nằm thẳng nhìn trần nhà Bây giờ em là báu vật của nhà chúng ta Anh không để nổi nếu như em bị cóng đâu Lâm Vãn Vãn đã rất buồn ngủ rồi, cũng không muốn tranh cãi với Lục Cảnh Hành. Dù sao anh ta cũng ghét cô, cô ít nói chuyện với anh ta vẫn hơn, tránh để anh ta lại mắng cô như lần ở bờ sông. Lần sau đổi cách chết khác đi, đừng làm bẩn nước sông. Câu nói này cô nhất định phải ghi nhớ mấy đời. Lâm Vãn Vãn kéo ngang chân ra, dù sao cô cũng thấp bé, đắp ngang là đủ. Vậy anh đắp áo khoác lên trên, vừa nói. Lâm vãn vãn vừa đắp một nửa Trang lên người lục cảnh hành Một nửa đắp lên người mình Quay lưng lại Ngủ quay mặt vào tường Lục cảnh hành nhíu mày Mang theo chút xỉu cợt Anh mà ngủ say Lỡ đá em văng ra ngoài Thì đừng có mà mách lèo nói anh ngược đã em đấy Lâm vãn vãn nói Anh nói bóng nói gió cái gì đấy Lục cảnh hành tức giận Không có gì Tuy rằng hai người đều đắp riêng một lớp áo Bên ngoài đắp chăn Lại còn ngủ ngược đầu nhau Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hai người ngủ trong giường kể từ khi kết hôn Gián tiếp ngủ chung một chăn Làm sao có thể dễ dàng ngủ được Lục cảnh hành không ngủ được Nhưng anh có thể nằm yên Không nhúc nhích Còn lâm văn vãn thì không thể Cô quay lưng lại với lục cảnh hành Không cử động thì không ngủ được Một lúc sau cảm thấy nửa vai và cánh tay khó chịu Dù sao cũng phải ưỡn người Cứng đờ thực sự rất khó chịu bỗng nhiên lâm vãn vãn không định giả vờ nữa cô giả vờ ngủ dần dần thả lỏng hơi thở cũng trở nên đều đặn sau đó liền thể hiện đủ các hành động sau khi ngủ say mà không biết lật người nằm thẳng quay mặt về phía lục cảnh hành sau đó lại quay lưng lại úp mặt vào tường tóm lại cô cứ lăn qua nộn lại trên giường lục cảnh hành đã rất mệt mỏi vội vàng trở về lại không có cơ hội nghỉ ngơi cố gắng một lúc liền ngủ thiếp đi Anh vốn là người dễ ngủ Chất lượng giấc ngủ rất tốt Lại có đồng hồ sinh học tự nhiên Hay thật Lục Cảnh Hành vừa ngủ say Đã bị Lâm Vãn Vãn nằm tỉnh giấc Nào là lật người đạp chân Hất chân, tỉnh dậy Lục Cảnh Hành nhức người lên Nhìn dưới ánh trăng Thấy Lâm Vãn Vãn đang nằm sấp trên giường Với sự cảnh giác nghề nghiệp Anh nhìn là biết cô không ngủ Lục Cảnh Hành rất khó chịu Khi bị quấy giày giấc ngủ Nhưng lại không thể nổi cáo Nên nằm xuống Hay thật anh vừa nằm xuống Lầm vãn vãn lại bắt đầu lăn qua lộn lại Còn thở dài Lục cảnh hành thò chân dài ra Dẫm lên lưng lầm vãn vãn Còn lộn lộ xộn nữa Là anh đá em ra ngoài đấy Lầm vãn vãn đột ngột ngồi dậy Nhưng sức của lục cảnh hành quá lớn Giống như cối say đè lên người Cô không thể dậy nổi Trong lúc cấp bách Lầm vãn vãn mắng to Đổ lưu manh thối tha Bỏ cái chân chó của anh ra Lúc này lục cảnh hành đã sững sờ Anh dẫm vào đâu rồi Lâm vãn vãn Thực sự quá nhỏ bé Mặc áo len, quần nỉ Đắp thêm áo khoác Vùi trong lớp chăn bông dày cụp Không phân biệt được mặt trước mặt sau Lục cảnh hành thực sự là Tự tìm đường chết Anh tưởng mình dẫm lên lưng của lâm vãn vãn Nhưng khi đặt chân xuống mới phát hiện Mình đã dẫm lên một vật thể tròn trịa Có độ đàn hồi cực tốt Lục cảnh hành vừa sững sờ Đã bị Lâm Vãn Vãn mắng là lưu manh Lúc này càng lúng túng Không biết phải làm sao Mẹ kiếp Lên rừng xuống biển cũng không thấy khó khăn như vậy Trong khoảnh khắc tiếp theo Lục cảnh hành vội vàng rút chân về Quay lưng lại với Lâm Vãn Vãn Buồn bực nói Xin lỗi Lâm Vãn Vãn không chịu buông tha Nếu xin lỗi mà có ích Thì còn cần cảnh sát để làm gì Lục cảnh hành nhíu mày Vẫn là giọng điệu kiềm chế cơn giận Và âm lượng Lầm vãn vãn Cô vừa phải thôi Không Lục cảnh hành đột ngột ngồi dậy Trong bóng tối Anh cong môi Vậy cô muốn như thế nào Còn chưa nghĩ ra muốn như thế nào đâu Thấy lâm vãn vãn không nói gì nữa Lục cảnh hành lại nói Hay là cô cũng sờ tôi một cái Tay hay chân đều được Đồ thần kinh Mấy ngày Lâm Vãn Vãn mới về Lục Cảnh Phong ở cùng cô Sau đó cô đều ở một mình Cô ngoài việc chăm sóc Quách Thái Vân thì hầu như không làm bất cứ việc nhà nào Ngay cả cái giường ấm áp này cũng là do Lục Cảnh Phong đốt Cô không biết đốt giường Chưa từng thấy qua, giờ thì hay rồi Lục Cảnh Hành vừa về, cuộc sống của cô đều bị anh ta làm đảo lộn Nhưng nói đi cũng phải nói lại Đây là nhà của Lục Cảnh Hành mà loại đàn ông hôi hám như anh có gì hay mà sờ lâm vãn vãn mắng lục cảnh hành một câu rồi nằm xuống sau một hồi ồn ào lâm vãn vãn lại ngủ tiếp đi nhưng lục cảnh hành lại không ngủ được trong đầu toàn là cảm giác mềm mại dưới chân lục cảnh hành bị cảm giác này dày vò đến phát điên anh này không thể tùy tiện lăn lộn thở dài đạp chăn như lâm vãn vãn nghe tiếng thở đều đặn của người phụ nữ không cần nhìn qua lớp chăn cũng có thể xác định cô đã ngủ say Lục Cảnh Hành khoác áo khoác ra ngoài hút thuốc Hít thở không khí lạnh một lúc Mới dập tắt được ngọn lửa kỳ lạ Quay lại giường Rất nhanh nên ngủ thiếp đi Lâm Vãn Vãn bị Lục Cảnh Hành lôi ra khỏi chăn. Làm gì vậy Đông động vào tôi ừ. Lục Cảnh Hành bịt miệng Lâm Vãn Vãn Dạy xem bệnh cho đán đán Nó sốt rồi Bệnh nghề nghiệp khiến Lâm Vãn Vãn tỉnh táo lại ngay lập tức Đán đán là con trai của Lục Cảnh Minh Mới năm sáu tháng tuổi Lục Cảnh Hành đã dậy xúc tuyết trong sân Đổ nước nóng vào phích Cùng mẹ và em gái chuẩn bị bữa sáng đầu năm mới Thì nghe thấy tiếng đán đán khóc mãi không ngừng Một lúc sau Lục Cảnh Minh đến nhà bếp nói Đứa bé bị sốt Bụng cứng đờ Khóc mãi không nín Bảo chị dâu đến xem Lục Cảnh Hành vốn không tin Lâm Vãn Vãn biết khám bệnh Có lẽ bệnh của mẹ anh ta vừa hay sắp khỏi Lâm Vãn Vãn chỉ là gặp may Vì vậy vẫn có chút so dự nói hay là đưa đến bệnh viện hoặc mời bác sĩ lưu đến xem hai ông bà nhà họ lục mắng con trai cả trong nhà có thần y không dùng lại muốn đi xa cầu gần đầu óc con chứa cái gì vậy lục cảnh hành nói không phải con lo cô ấy không biết khám lỡ dở mắt lục cảnh minh kiên quyết nói chị dâu có thể khám bác sĩ lưu so với lầm mãn vãn chỉ là lang băm đến bệnh viện huyện căn bản không thực tế tuyết rơi cả đêm Đường đều bị chặn hết rồi Lúc này Lục Cảnh Hành mới vào phòng Lôi người ra khỏi chăn Lâm Vãn Vãn vội vàng mặc áo khoác Lục Cảnh Hành dùng khăn mặt ướt Đắp thẳng lên mặt Lâm Vãn Vãn Khiến cô kêu la ẩm mỹ Mấy người trong sân nhìn nhau Hai người này rút cuộc làm sao vậy Lâm Vãn Vãn tức giận nói Anh muốn tôi chết cống Thì cứ nói thẳng Lục Cảnh Hành nói Đắp khăn lạnh có thể tỉnh táo Lâm Vãn Vãn trừng mắt nhìn Lục Cảnh Hành ném khăn mặt vào chậu nước, Xách hòm thuốc vội vàng đi sang phòng phía tây đối diện. Đán đán sốt 38 độ rưỡi, La Mẫn mắt đỏ hoe, sắp khóc, cả nhà đều chăn trúc trong phòng phía tây. Lâm Vãn Vãn sờ bụng đứa bé mấy ngày rồi không đi ngoài. Nhi khoa vốn là sờ trường của Lâm Vãn Vãn, sờ một cái là biết ngay có chuyện gì. La Mẫn nói: Trời ơi, hôm nay là ngày thứ ba không đi ngoài rồi. Bình thường đi ngoài rất khô đúng không? Đúng đúng đúng, khô lắm. Mỗi lần đều khiến đứa bé giận đỏ mặt tía tai, nhìn rất khổ sở. Lâm vãn vãn bóp miệng đán đán, nhìn lưỡi của bé. Tích thực, lại không đi ngoài được. Đứa bé chắc chắn khó chịu. Bụng sờ vào cứng ngắc. Lâm vãn vãn lấy ra hai viên thuốc từ hòm thuốc. Nghiền nhỏ thuốc này ra rồi cho uống. Sau đó, cô lại lấy ra một lọ nhỏ, nói với Lam Mẫn... Để đứa bé nằm sấp trên đùi chị. Tôi nhỏ cho bé hai giọt thuốc nhuận tràng vào mông, yên tâm, đây là loại dành cho trẻ em, rất dịu nhẹ. Vừa nhỏ hai giọt thuốc nhuận tràng vào, Lâm Vãn Vãn liền bảo Lót Tã cho đứa bé, chắc là sắp đi ngoài rồi. Đứa bé khó chịu, uống thuốc không chịu hợp tác, căn bản không đút vào được, ngay cả Quách Thải Vân, một người bà có kinh nghiệm, cũng bó tay với đứa cháu đích tôn. Lâm Vãn Vãn, "Để tôi, mọi người giữ chặt đứa bé." Lâm vãn vãn một tay bóp hàm dưới Của đứa bé Miệng mở ra Đổ thuốc vào rồi bóp mũi ực ực hai tiếng đã nuốt thuốc xuống Khiến mọi người nhìn mà kinh hãi Nhưng cô lại làm rất thuần thục Vừa nhìn là biết người có kinh nghiệm Chứ không phải như lục cảnh hành nghĩ Là hoàn toàn dựa vào may mắn Vừa đổ thuốc xong Đán đán liền xì hơi mấy cái thối um Sau đó là tiếng khóc khó nhọc của đứa bé Dặn đến đỏ bừng cả mặt Phân quá khô không ra được Lâm vãn vãn nhìn Lục Cảnh Minh Bố nó dùng tay móc ra Cục này móc ra rồi Thì phía sau sẽ dễ dàng hơn Lục Cảnh Minh có chút không chấp nhận được Móc Phân từ trong mông con trai ra sao Chị dâu đùa Làm ẩn và Quách tài Vân Hai mẹ con dâu Cùng quát Lục Cảnh Minh Anh mau làm đi Kết quả Lục Cảnh Minh vụng về Mãi không móc ra được Đứa bé càng khóc to hơn quách thải vân vỗ con trai một cái ăn cơm cũng không xong tránh ra bà lão đích thân ra tay rất nhanh đã móc ra một cục phân dê sau đó mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn chỉ là đứa bé mấy ngày không đi ngoài một bãi phân suýt chút nữa khiến mọi người chết ngạt đứa cháu đích tôn duy nhất của nhỏ lục vào ngày mùng một tết một bãi phân kinh thiên động địa lại khiến không khí đón tết càng thêm náo nhiệt lục gia vượng cười ha hả nói xem ra năm nay nhà ta có chuyện vui rồi cháu trai ngoan của ông biết chọn thời điểm y đùn đấy đi ngoài xong đứa bé thoải mái bụng cũng không còn cứng nữa cũng không khóc nháo nữa sốt cũng hạ xuống đứa bé ngồi trong lòng ông bà nội vui vẻ tần sắc bắt đầu tươi tắn vươn tay múa chân rồi quay sang nhìn người lớn ăn cơm mà bắt đầu chảy nước miếng lục cảnh minh chính là người khuấy động không khí trong nhà Lại rót rượu cho mọi người Nói Hôm nay ly rượu này mọi người đều phải uống Đây là rượu mừng thăng chức của anh cả Lục Cảnh Phong nói Đúng đúng đúng đúng Không chỉ phải uống Mà còn phải phạt anh cả và chị dâu mỗi người 3 ly rượu Lâm vãn vãn hỏi Tại sao lại phạt tôi rượu Lục Cảnh Phong nói Anh cả thăng chức chuyện lớn như vậy Mà chị lại không tiết lộ một chút nào Chị nói xem có đáng bị phạt không Lâm vãn vãn buột miệng nói làm sao biết được anh ấy thăng chức bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ người lục đều nhìn lục cảnh hành lục cảnh hành xéo lầm vãn vãn. anh đã rất phối hợp với cô rồi cô làm nhiều chuyện kỳ lạ khó hiểu như vậy anh cũng không nói gì vậy mà cô lại đào hố cho anh sợ bố mẹ anh mắng anh còn chưa đủ hay sao xem ra người phụ nữ này thực sự có chút bản lĩnh tâm cơ thực sự nhiều hơn tóc người bình thường cô ta ngoài miệng nói ly hôn nhưng thực tế là muốn mượn hai ông bà già này để trói chặt của hôn nhân của hai người họ. Lục Cảnh Hành thực sự nể phục tâm cơ của người phụ nữ này rồi. xem ra lúc đầu anh đồng ý cưới Lâm Vãn Vãn trong thôn đều đồn đại Lâm Vãn Vãn ngã xuống dốc rơi xuống ao là cố ý vì cô ta tính chắc Lục Cảnh Hành là quân nhân nhất định sẽ nhảy xuống ao cứu cô ta những lời đó đều là thật. Lục Cảnh Hành nhíu mày. mọi người nhìn con làm gì? thăng chức là sau khi trở về đơn vị lần này cấp trên mới thông báo lúc đó cô ấy đã về nhà rồi làm sao biết được chuyện này bữa cơm này lâm vãn vãn mới hiểu rõ lưu cảnh hành bây giờ đã là tiểu đoàn trưởng sau tết sẽ tham gia lễ phong hàm và đại hội tuyên dương lâm vãn vãn còn nghe ra được một thông tin lưu cảnh hành lần này đi làm nhiệm vụ đã lập được công lớn quách thải vân nói quan càng làm càng lớn tất nhiên là tốt nhưng sống cùng nhau vẫn quan trọng hơn con xem con của em trai con cũng đã lớn như vậy rồi con năm nay cũng hai mươi tám trước mắt một cái đã ba mươi tuổi con và vãn vãn cũng nên nghĩ đến chuyện con cái rồi tranh thủ lúc bố mẹ còn trẻ sau này còn có thể giúp các con trông nom lâm vãn vãn chọn cách im lặng lúc cảnh hành bị mọi người dục sinh con đến mức không chịu nổi chị ừ một tiếng rồi nói con biết rồi Quách Thái Vân chừng mắt nhìn con trai Còn chỉ giỏi lấp điếm cho qua chuyện Lúc Lục cảnh hành chưa về Người nhỏ Lục kia cũng nghi ngờ Quan hệ của anh và Lâm Vãn Vãn không tốt Nhưng anh vừa về Thì không cần phải nghi ngờ nữa Cho dù hai người họ cố gắng ra vờ tốt đẹp Thì mọi người đều không phải là kẻ ngốc Quách Thái Vân là ai chứ Bà cảm thấy Hai oan gia này không chỉ có Quan hệ vợ chồng rất tệ Mà 9 phần 10 Lâm Vãn Vãn Vẫn còn là gái tân để tránh bị dục sinh con, Lục Cảnh Hành nhìn Lâm vãn vãn. "Chúng ta sắp xếp quà cáp để ngày mai về nhà ngoại đi." Lâm vãn vãn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Hành, suy chút nữa bột miệng hỏi quà cáp về nhà ngoại gì cơ? May mà trong đầu có ức của nguyên chủ, nếu không cô đã sớm bị người ta coi là yêu tinh mà trừ khử rồi. Ở đây, năm đầu tiên sau khi kết hôn, đôi vợ chồng mới cưới phải mang quà cáp đi chúc Tết tất cả họ hàng bên nhà mẹ đẻ của cô dâu mới là long trọng nhất. Nhọ Lâm là gia đình lớn, tổng cộng có hai mươi nhà, mỗi nhà đều phải mang quà cáp đến chúc tết. Đây là phong tục của cả huyện An, không chỉ riêng thôn Lâm Gia của họ. Lâm vãn vãn gật đầu. Được.